quyền 20, thiên tử cùng kiếm tiên chương 643, t r i ê n ta bản cổ liễu ngộng ly mặc dù là chỗ này yêu giới c h i chủ nhưng là từ nhỏ do nhân tộc nuôi lớn mấy vị bạn c h i kỷ bạn tốt đều là nhân tộc cho nên mới phải chấp thuận t i ế u nhiên ở lại huyện minh giới mà thủy linh châu hiện tại ở t i ế u nhiên trên tay t ử huyên tử cũng chắc là sẽ không rời đi một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong t i ế u nhiên ôm tuyết thấy ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất quan sát đến ven đường t ử thủy tinh không khỏi lắc đầu thở dài rời ạ lại đâu đâu cũng có lộ thiên nguyên thạch khoáng thảo nào trước tử huyên nói lúc trước cái kia quỳnh hoa phái sẽ tìm tới những này m ộ n g mô thay đổi ta cũng muôn c ấ p a c à n h cây lấp lóe hai cái bóng đen từ trên trời giáng xuống nhằm phía tiểu nhiên nhưng vẫn còn ở giữa không trùng hai người đột nhiên khí huyết nghịch lưu tay chân mất k h ô n g chế dầm một tiếng x u ấ t rơi vào tiểu nhiên chân của một bên tiểu nhiên lắc đầu than thở mậu thu phong túc ta đã sớm chỉ bằng hai người các ngươi môn lại quá mười ngàn năm cũng không gần được người của ta mẫu thu tu thành hình người là một cô gái dài đến xinh đẹp đáng yêu nhìn chính là một m ư ờ i một m ư ờ i hai tuổi lộ gì, chỉ là hai cái lỗ thai vẫn như cũ như là phấn hưởng cánh nàng nằm trên mặt đất nắm chặt nắm đấm nói đáng ghét ta ngươi người xấu này nếu như không cần loại này tà thuật mẫu thu không cần nói lời này à mặc kệ tà thuật tiên thuật đều tốt có thể thắng được kẻ địch chính là tốt phong túc là một tuổi tác s ấ p xỉ mong chính hắn đột nhiên lấy đầu xúc nói t i ế u nhiên đại nhân dạy ta loại này tà thuật đi ta nhất Tiếu sau định này đánh ngươi nhiên không phải học khỏi được đó cái bại lúc a sao u yêu quái một mồ minh, tộc trên thế thông thảo hồi hôi lạnh chán, chính không đánh cái giới loại là l này này này nào nhân được này tuyết thấy không biết tại sao đột nhiên khóc lên giấc mộng kia thu lập tức từ dưới đất b ò dậy vọt tới tiểu nhiên bên cạnh nói tuyết thấy mội mội vừa khóc ngươi người xấu này căn bản sẽ không mang hải từ a nói xong đem tuyết thấy đọc tới ôm vào trong ngực hát không biết tên ca dao tuyết thấy rất nhanh liền không hề khóc náo hai con béo mập tay nhỏ hướng về mộng thu l o ạ n vùng khanh khách c ư ờ i không ngừng cười đến chảy nước miếng tiếu nhiên không khỏi nắm tóc mấy ngày nay mang theo đứa nhỏ tiếu nhiên mới phát giác được chuyện này quả thật so với tu luyện còn muốn khổ cực bắt đầu còn cảm thấy thú vị sau đó cũng có chút chẳng án có người giúp mang đứa nhỏ đối với hắn là chuyện tốt hắn đối với mộng thu nói ngươi không phải rất đáng giận tộc sao nhưng là tại sao như thế yêu thích tuyết thấy một bên phong túc nhìn tuyết thấy nói bất luận là người hay là yêu lúc sinh ra đời nhưng là không có tốt xấu phân chia người sở dĩ sẽ đổi bại đều là bị các ngươi này rất xấu đại nhân giáo vì lẽ đó ngươi tốt nhất cách tuyết thấy xa một chút ta chuyện này thực sự là thuần phát yêu quay a xem ra năm đó cái kia quỳnh hoa phái người khả năng không là kẻ tốt lành gì hai con tiểu mộng mô ôm tuyết thấy đi tới một bên đột nhiên hai người bọn họ bên người hiện ra một bóng người màu tím nhưng là tử h u y ề n đột nhiên hiện thân nàng đem tuyết thấy một cái ôm vào trong ngực lạnh lùng đối với tiểu nhiên nói tiểu nhiên đem ta thủy linh châu trả lại cho ta t i ế u nhiên thực sự là lấy làm kinh hãi hắn vừa là cảm thấy tử huyền khi tức nàng sẽ ẩn hình không có gì nhưng nàng sẽ đoạt đi tuyết thấy nhưng là tiểu nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu nhiên kinh ngạc nói ngươi ngươi lại sẽ làm như vậy sự bắt cóc một đứa con ít tiểu nhiên là không nghĩ tới nữ hoa hậu nhân lại sẽ làm ra chuyện như vậy trái tim đen ưu ám tử huyên ôm tuyết thấy ôn nu h vỗ nhẹ phía sau lưng nàng sau đó nói thủy linh châu cho ta không phải vậy ngươi đừng hòng gặp lại được tuyết thấy tiểu nhiên hơi nhúng mày đột nhiên n ở nụ cười ta hiểu được ngươi là tìm được rồi làm sao đi ra ngoài huyễn minh giới phương pháp đúng không tiểu nhiên là không tin tử huyên sẽ làm bị thương hại tuyết thấy nàng như vậy uy hiếp chính mình sợ sẽ là muốn dẫn tuyết thấy đi thẳng một mạch tuy rằng tử huyên có thể nói là hết thể nữ hoa hậu nhân bên trong tối có tâm cơ một nhưng bản tính còn là thiện lương có thể làm được trình độ như thế này sợ đã là cực h ạ n tử huyên cũng không trả lời tiểu nhiên ngự khi đã có chút uy nghiêm đáng sợ một lần cuối cùng thủy linh châu cho ta nàng âm thanh còn chưa kết thúc tiếu nhiên dĩ kinh xuất hiện ở bên cạnh nàng từ huyên bên người lập tức xuất hiện một t u lam phòng ngự quang thuẫn sau đó có vô tận thủy ý hóa thành đẩy trời kiếm khí hướng về tiếu nhiên chém tới phòng ngự là hoa trong gương trăng trong nước la chắn công kích khung tuyết h o a linh chém tiếu nhiên hai tay ngón tay như hoa tươi bình thường nở rộ đem đẩy trời kiếm khí hết mức văng ra đồng thời một móng phá vào hoa trong gương trăng trong nước la chắn bên trong nhưng lúc này tử huyên thân hình một trận mơ hồ mắt thấy ngay ở từ thế giới này biến mất nhưng lúc này nàng đột nhiên như đụng phải tường giống như vậy thân hình mơ hồ trong nháy mắt biến thành chân thực một bóng người màu xanh lam phía trước mới xuất hiện nhưng là liễu ngộng ly chẳng biết lúc nào xuất hiện liễu ngộng ly đối với tử huyên lắc đầu nói ta không biết tiếu huynh cầm mội mội món đồ gì nhưng là như thế này bắt cóc một đứa con ít nhưng không nghĩ mội mội chuyện nên làm đây nhưng là nàng đem muốn tử h u y ê n minh giới thoát ly tử huyên cho chặn lại trở về tử huyên một ngây người thiếu nhiên tay của liền khoát lên trên vai của nàng đem tuyết thấy đoạt trở về tuyết thấy nhìn thấy lúc trước tử huyên pháp thuật mãn thiên ánh sáng nhìn rất đẹp lại có chút không nỡ l i ề u mạng hướng về tử huyên vung lên tay nhỏ tử huyên trong lòng thiên vạn loại tư vị dâng lên nữ hoa hậu nhân trời sinh linh lực bản vì nhân gian trí cao hơn nữa trường sinh bất lão khi các nàng toàn lực phát huy thời gian tại đây nhân gian liền khó tìm kiếm địch thủ thế nhưng nếu như hơi đ ộ n g tình cùng người sinh đứa nhỏ linh lực của chính mình liền sẽ từ từ chuyển đến đứa nhỏ trên người của nàng liền sẽ từ từ chết đi mà tử huyên cùng t ử trường khanh k i ế p trước từng sinh một đứa bé nhưng là vì có thể vẫn cùng t ử trường khanh cùng nhau nàng nhưng dùng con dối thang phong ấn nữ nhi sinh trưởng lại vì t r ợ t ử trường khanh trường sinh đem chính mình phần lớn linh lực dùng để trong tu luyện đan loại này vì người khác mà tu luyện nội đan đại đại tiêu hao linh lực của nàng cứ thế nàng sau đó liền phích lịch đường đường chủ cũng đánh không lại nghĩ đến không chiếm được thủy linh châu chính mình muốn tu thành này nội đan sợ đến từ trường khanh lần thứ hai chết già cũng là không được tử huyên càng không khỏi nước mắt chảy xuống bất luận tử huyên động thủ cũng tốt dùng kế cũng được tiếu nhiên đều có thể thong dong đường nối nhưng nàng này vừa khóc lại làm cho tiếu nhiên không khỏi có chút nhẹ dạng hắn than thở thôi vật này vốn là của ngươi ta dùng một quang thời gian liền trả lại cho ngươi đi nữ hoa nói với tiếu nhiên quá n à y thủy linh châu bên trong có thể được nhòm ngó thần tộc tiên sinh bí mật tiểu nhiên chuẩn bị nghiên cứu một chút liền trả lại tử huyên dù sao đây vốn chính là tử huyên gì đó hắn cho rằng người luôn luôn cũng có thể mình lựa chọn con đường của chính mình nếu như tử huyên mình chọn đường coi như là con đường chết đó cũng là sự tự do của nàng coi như nữ hoa cũng không ứng với can thiệp sau khi tiểu nhiên liền tại đây huyễn minh giới bế quan hắn đem hết toàn lực đến nghiên cứu này thủy linh châu hắn từng thử lấy chân nguyên kích phát hoặc là nhỏ máu nhận chủ hoặc là lấy linh thức thái thiên vị thiên tâm ý thức rót vào trong đó chính là đều không có cảm giác được cái gì mãi đến tận ngày nào đó thủy linh châu đột nhiên nhúc ních một chút t i ế u nhiên chỉnh cái linh hồn phảng phất đều bị thủy linh châu kéo đến một cực kỳ ưu ám thế giới xa xôi ma giới vừa đem trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ chấn áp tại huyền trong vũ trụ nữ hoa thở dài một hơi phân thân chính là quá yếu lại đối với cái này hai thằng nhóc đều phải đem hết toàn lực ồ muốn xông ra đến sao tầm mắt của nàng lần thứ hai tập trung vào tiểu n h i n tiểu tử ngươi cũng là mau mau trở nên mạnh mẽ đi ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây ngươi như bây giờ vẫn là yếu đi một điểm u ám thế giới không có thứ gì t i ế u nhiên mất đi thời gian không gian khái niệm không biết qua bao lâu hắn đột nhiên nghe được một tiếng hơi yếu thở dốc quyền này đến không hề có thứ gì u ám không trung đột nhiên xuất hiện ngàn vạn quan điểm đâu đâu cũng có nổ rung trời những điểm sáng k i a hóa thành các loại quan sắc k i a sáng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt đ ê m này u ám thế giới rọi sáng sau đó một âm thanh lớn ở trong không gian vang vọng tên ta bàn cổ vũ trụ thời gian từ ta tỉnh lại thời khắc này kế bàn cổ bàn cổ t i ế u nhiên một hồi cảm thấy n ã o nhân nở nữ hoa lúc trước nói với hắn này thủy linh châu bên trong ẩn chứa thần tộc tiên sinh bí mật hóa ra là có thể nhìn thấy bàn cổ thiên khai h ích địa cảnh tượng quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi b ố thư tướng ở t i ế u nhiên tầm nhìn bên trong bàn cổ phách khai thiên địa chỉ là người thứ nhất thúc đẩy vũ trụ biến hóa động lực sau khi vũ trụ liền tự nhiên diễn biến không bị khống chế t i ế u nhiên nhìn thấy đỉnh thiên lập địa bàn cổ làm sao hóa thành thân hóa thế giới nhìn thấy hắn tinh phách làm sao diễn biến phục hy nữ hoa thần nông ba vị đại thần cái k h á c thần linh làm sao tiên sinh hắn thấy được quá nhiều đồ vật hiểu không hiểu đều là nhiều lắm may mắn được hắn có tinh hoàng kiếm ở mới không đến bị chống đỡ bể đầu còn có thể đem toàn bộ ghi chép hơn nữa coi như nhìn từ đầu tới đuôi hắn cũng không xác định tự xem đến chính là thế giới tiên sinh đích thực tương t i ế u nhiên rơi vào một lần lại một lần điên cuồng thôi diễn bên trong không biết nhìn bao nhiêu lần thế giới tiên sinh hình ảnh rốt c u ộ c hắn thở dài một hơi ta thấy hoặc là thật hoặc là giả thế nhưng vậy là đủ rồi thế giới không có tuyệt đối chân thực chỉ có thấy chân thực hắn quanh thân có ánh sáng ảnh lấp lóe v à mẹo từ từ diễn hóa thành một thế giới đó là một tinh cầu màu xanh lam sẫm chỉ có một đại lục đại lục bị xanh t h ẳ m b i ể n rộng vây quanh xanh đậm trên bầu trời có tầng mây dày đặc thái dương treo cao phía chân trời nó chiếu thế giới có ánh mặt trời rơi ra mặt trăng treo ở tinh cầu bầu không khí không lành mạnh chỗ xa hơn nhưng là vô tận đời sao cùng thế giới này trùng điệp song song chính là hai cái sen và o có thể thấy được cùng không thể nhận ra thế giới một quỷ khí âm trầm quanh năm ám vô thiên nhật một ánh mặt trời chiếu k h ắ p giống như tiên cảnh tiểu nhiên lắc đầu cười nói lại nhanh như vậy hư tướng là được này sợ là ta tu hành tới nay nhanh nhất một lần so với luyện thể cảnh thì đều phải nhanh hơn nhưng muốn lên cấp đến thực tướng sợ sẽ là khó khăn tiểu nhiên vào lúc này rốt cuộc hiểu rõ tại sao có người hư tướng sẽ đơn giản như vậy chỉ lấy ra thế giới một phần hư tướng mỗi một phần đều sẽ đối ứng một loại thiên tài địa b ả o nếu như quá mức cầu toàn rất có thể đến chết đều thu thập không đủ những thứ đ ồ này tiểu nhiên cũng chỉ lấy ra một có phối hợp thế giới tinh cầu nếu như hắn đem chính mình thấy toàn bộ diễn hóa thành hư tướng tin tưởng đời này của hắn thì không cách nào đột phá hư tướng cảnh sau đó chính là tìm tới đối ứng thiên tài địa b ả o đem luyện vào hư tướng làm xong tất cả những thứ này hắn liền có thể lên cấp thiên nguyên năm tầng loạn tương cảnh lên cấp thiên nguyên bốn tầng tiểu nhiên thân thể cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa nhưng linh lực trí ít mạnh hơn trước hai lần sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt cảm giác thân thể của chính mình giống như dì sắt giống như vậy tiểu nhiên hoạt động một chút thân thể toàn thân khớp xương đùng đùng k ê u vang hắn nghi ngờ nói ta đây là bế quan đã bao lâu cảm giác thật đói lúc này cửa phòng của hắn đẩy ra một phấn điêu ngọc trác tiểu hài từ diêu diêu bãi bãi đi vào nàng nhìn thấy tiểu niên h rõ ràng bị sợ hết hồn nhưng vẫn như cũ nại thanh mại khí kêu lên ba ba ba ba tiểu niên h ngờ ngợ nhìn ra tiểu hai này là tuyết thấy không khỏi giật này cả mình đều sẽ nói sẽ đi bộ ta đến tột u cùng bế quan đã bao lâu tiểu niên h đi tới đem tuyết thấy ôm vào trong ngực dù n g mặt của mình ở tuyết thấy trên mặt loạn sượn tuyết thấy ngoan lại có thể nhận thức ba ba không uổng công ta đem ngươi nuôi lớn như vậy tuyết thấy giật mình bị râu mép quấn lại đau nhức phát động trung cấp bí kỹ ấu hài chi đề siêu cường tinh thần loại công kích pháp thuật có thể khiến người ta tinh thần thác loạn vừa tức giận vừa buồn cười có lúc còn có thể bất cứ lúc nào phát động địch nhân phản chế sở kỳ hiệu phụ chi lòng bàn tay vừa lúc đó một thanh âm v ẫ n nộ i truyền đến thả ra cái tay bẩn của ngươi ngươi cái người xấu cách tuyết thấy xa một chút sau đó tiếu nhiên liền thấy mơ thấy dương nanh múa vuốt đánh tới đem tuyết thấy cướp được trong lòng tuyết thấy không biết chuyện gì xảy ra nhưng ở mơ thấy cô cô trong l ò n g ngực vẫn là an tâm không ít chỉ là ngừng lại tiếng khóc nói rằng gì, mơ thấy gì ba ba tiếu nhiên mang theo ấ y n ấ y nhìn mơ thấy nói nhờ có các ngươi giúp ta chăm sóc tuyết thấy ta bế quan đã bao lâu mơ thấy lường hắn một cái cũng là một nhiều năm ngươi phải cảm tạ đại vương cùng tử huyên tỷ tỷ không phải các nàng thường thường mang theo tuyết gặp đến sợ tuyết thấy liền không biết ngươi là ba ba nàng tiếu nhiên miệng trương đến có thể tắc hạ một viên c h ứ n g vịt hơn một năm ta ta lại không có chết đói thực sự là chuyện lạ một việc hoặc là ta là tiến nhập tương tự ngủ đông trạng thái đi lúc này tử huyên cũng xuất hiện ở đây rõ ràng cảm thấy t i ế u nhiên thực lực lại tăng một đoạn dài trong lòng có chút lo lắng nếu như t i ế u nhiên không thực hiện hứa hẹn sợ là chính mình càng khó từ trong tay hắn cướp được thủy linh châu lúc này tuyết thấy hướng về tử huyên r ố i ra mập mạp trắng trèo hai tay của cô cô ôm mơ thấy cũng là ngọt nào nói tử huyên tỉ tuyết thấy thích nhất ngươi tuyết thấy đặc biệt thân tử huyên không chỉ là tuyết thấy liền ngay cả mơ thấy cũng hiển nhiên buông xuống đối với nhân tộc thành kiến không phải vậy nàng sẽ không gọi tiểu nhiên người xấu lại gọi t ử huyên tỷ tiểu nhiên sờ s ờ cảm xem ra cô nàng này thực sự là mị lực giá trị mãn điểm ta hiện tại cũng không nhịn được đối với nàng rất có hào cảm không biết chỉ là nàng là như thế này vẫn là tất cả nữ hoa hậu nhân đều là như thế này lam ảnh lấp lóe l i ê u n g ọ c ly xuất hiện ở đây nhìn tiểu nhiên nhẹ giọng nói chúc mừng tiểu nhiên công tử xuất quan thần công tiến nhanh lần này là đi rồi cầu vận còn nhờ vào mộng ly yêu chủ địa phương phong thủy được t i ế u nhiên nuốt c ằ m nói lần này đôi ta phụ nữ quáy dậy một lúc lâu bây giờ là thời điểm lý khai nghe nói như thế liễu mộng ly vi hơi kinh ngạc kỳ thực ở t i ế u nhiên bế quan sau khi liễu mộng ly sẽ không có lại nghĩ lên quá muốn t i ế u nhiên bọn họ rời đi bởi vì tuy rằng mộng mô cựu hận nhân tộc nhưng không biết tại sao mấy ngày nay mộng mô đối với tử huyền cùng tuyết thấy đã từ từ bắt đầu yêu thích như t i ế u nhiên nói tới nữ hoa hậu nhân tiên thiên mị lực giá trị mãn điểm lục giới chúng sinh chỉ cần là tâm hướng về quang minh thiên nhiên sẽ thân cận nữ hoa hậu nhân thế nhưng nội tâm âm u tà ác tồn tại nhưng sẽ trời sinh cựu hận nữ hoa hậu nhân liễu mộng ly nói này ngược lại không gấp ta cùng với tuyết thấy rất là hợp ý không bằng nhiều các ngươi phụ nữ nhiều ở đây ở mấy ngày t i ế u nhiên nhìn tuyết thấy nha đầu này khiếp xanh xanh nhìn mình trong mắt có thân cận nhưng càng nhiều hơn nhưng là hiếu kỳ tay nhỏ còn đang nắm tử huyên vật áo liền tiểu nhiên khẽ mỉm cười đa tạ yêu chủ tiểu nhiên những ngày kế tiếp liền mỗi ngày mang theo tuyết thấy tuyết thấy tuy rằng chỉ có một tuổi nhiều nhưng so với bình thường hài tử thông minh có thể nói ra đầy đủ cũng nghe được hiểu tiểu nhiên vì lẽ đó tiểu nhiên mỗi ngày cho nàng giảng đồng thoại cho nàng làm các loại các dạng món đồ chơi dạy nàng chơi các loại các dạng đêm rất nhanh tuyết thấy liền dính tiểu nhiên dính đến không được ngày đó t ử huyên rốt cuộc tìm được lên tiểu nhiên khai môn kiến sân nói tiếu h u n h ngươi từng nói chỉ là mượn thủy linh châu dùng một lát nếu như dùng hết rồi liền trả lại cho ta t i ế u nhiên khẽ mỉm cười liền đem thủy linh châu đổ cho tử huyên tử huyên hơi sững sờ không nghĩ tới lần này t i ế u nhiên lại thoải mái như vậy nhưng có thể một lần nữa đến về thủy linh châu vẫn là cực này vui mừng nhưng không nghĩ giữa không trung đột nhiên có một cánh tay ngọc r ỗ i ra đem thủy linh châu nắm trong tay nữ hoa thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đây t i ế u nhiên thấy nàng vì đó vui vẻ n g ư ơ i đánh thắng cái kia hai tên này giá nhất giá đánh lâu như vậy sao nữ hoa lắc đầu nói cái kia dùng đến lâu như vậy ta làm những chuyện khác đi tới công pháp của ngươi thật biết điều hiểu rõ thế giới tái hiện thế giới tái tạo thế giới ở thế giới sinh diệt bên trong thăm dò lĩnh vực của thần tuy rằng t i ế u nhiên chỉ tới thiên nguyên bốn tầng hư tướng cảnh nhưng nữ hoa nhưng nhìn ra thái cổ thế giới võ đạo đại khái phương hướng từ huyên mắt thấy tới tay thủy linh châu bay không khỏi giận dữ đối với nữ hoa lạnh lùng nói lại là người tại sao ngươi nhất định phải đối với ta như vậy nữ hoa rất có gia trưởng gặp phải nhi nữ điên quần g hãm không lý trí tình cảm cảm giác cho nên nàng cũng không giải thích đối với tử huyên nói muốn thủy linh châu đánh thắng được ta lại nói tử huyên tức g i ậ n đến xanh mặt nhưng như nữ hoa từng nói ngươi không đánh lại được ta có biện pháp gì sau đó nữ hoa đối với tiểu nhiên nói ta muốn đi quỷ giới một lần ngươi phải cùng ta đồng thời sao quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên chương sáu trăm bốn mươi lăm quỷ giới ứ đô quỷ giới t i ế u niên nhớ được bản thân nhìn thấy bản cổ khai thiên thời gian thế giới này tiên sinh thời gian sinh ra rất nhiều tương tự với pháp bảo gì đó có một to lớn luân bản chính là vào lúc này tiên sinh hắn nhìn thấy cái kia luân bản thì liền biết vật này gọi là luân hồi bản luân hồi bản có cường đại nhất nguyên thủy cực â m lực lượng nguồn sức mạnh này dính dấp mỗi cái thế giới vong linh đưa bọn họ hút vào trong đó sau đó trải qua tương tự với tinh chế quá trình đem một lần nữa tập trung vào mới sinh mệnh tuần hoàn những vong linh này vị trí nơi chính là quỷ giới nếu như đem thế giới này xem thành một cơ thể sống như vậy cái này luân hồi bản có chút tương tự loài người sự trao đổi chất hệ thống tinh chế chết đi khung máy móc một lần nữa tinh chế sinh ra mới khung máy móc mà tiểu nhiên hư tướng bên trong một người trong đó phối hợp thế giới thế nhưng tham chiếu quỷ giới mà đến vì lẽ đó nếu như đi quỷ giới rất có thể tìm được hư tướng cần thiên tài địa b ả o tiểu nhiên nhìn nữ hoa nữ hoa vừa đến thế giới này liền tìm được nữ hoa thạch sau đó tìm tới nữ hoa hậu nhân lại sau đó muốn đi quỷ giới Tiếu Nữ h như là nhìn thấu chút gì, hồ thiên i giới ê n n là gì, tựa tử thế giới nữ hoa đ a như g tìm kiếm nữ o hoa loại kéo vào hoa a sau. ở trên thế giới này tồn tại quy tích. Chỉ là nữ hoa loại này đại thần chết rồi này nữ này cũng luân Nữ n Chỉ hồi h giới đại là quy sẽ bị kéo vào luân hồi sau. Nữ hoa như là xem thấu t i ế u nhiên suy nghĩ nói rằng ta quan công pháp của ngươi quỷ giới hoàng tuyển âm khí huyết hà chân thủy nghĩ là đối với ngươi hữu dụng nữ hoa hai mắt xuyên qua vô cùng thế giới rơi xuống luân hồi trên khay thế giới này thiên đế phục hy đại nhân bỏ ra cái giá cực lớn mới đem chính mình dấu ấn lạc vào luân hồi bàn để hậu thổ làm chủ quỷ giới thành lập vu đô thống lĩnh quỷ giới ý đồ nắm giữ luân hồi chi lực chỉ là còn chưa có thành công nếu như để hắn thành công đã biết một lần chính là đi không nữ hoa thầm nghĩ lúc trước ta cùng với trọng lâu hai người một trận chiến nhìn như động tĩnh rất lớn nhưng ở trong mắt thiên đế khoảng trường chính là cháu đi thăm ông nội sớn hiện tại hắn không có chú ý tới ta cũng có thể cho hắn thêm điểm loạn ở quỷ giới luân hồi bàn sức mạnh đối với nữ hoa này cụ phân thân có rất lớn tác dụng khắc chế mà t i ế u nhiên tu hành thiên yêu đồ thần pháp cùng thiên ma công quỷ giới âm khi âm hồn minh thổ sát khí ma khí đối với hắn mà nói đều là vật đại bổ đối với t i ế u nhiên mà nói chỉ phải hiểu công pháp tu thành công pháp liền cực nhanh thái thiên vị thiên tâm ý thức được xưng sao biết được tất cả pháp tức xem tức sẽ cũng là điều chắc chắn vì lẽ đó này thiên yêu đồ thần pháp cùng thiên ma công còn có hồn thiên bảo giám t i ế u nhiên đều có thể nói là sẽ tiểu niên h nhìn trong ngực tuyết thấy than thở nhưng là nếu như đi chỗ đó tuyết thấy làm sao bây giờ nữ hoa nhìn tử huyên nói đứa nhỏ này như thế thân ngươi không bằng ngươi sẽ giúp tiểu niên h mang một lúc đi nếu như sự tình thuận lợi ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao không dùng thủy linh châu cũng có thể đạt thành giấc ngộng của ngươi tử huyên lạnh rên một tiếng đem tuyết thấy ôm vào trong lòng lạnh lùng nói muốn đi quỷ giới chỗ nguy hiểm như vậy hai t ử tự nhiên không thể theo các ngươi đi tiểu niên h mở rộng tầm mắt cô gái này toa nương nương lại còn là c ó k ẻ mặc cả một cao thủ coi là thật một để ý thông bách để ý minh mà tuyết thấy tuổi tuy nhỏ thế nhưng đã rất là hiểu chuyện nghe được tiểu nhiên muốn rời khỏi lập tức khóc lớn nói ba ba ba ba tuyết thấy muốn ba ba không muốn ba ba đi mấy ngày nay đã tới tuyết thấy đã rất thân tiểu nhiên nhìn thấy hải tử như vậy nháo tiểu nhiên cũng có chút không đành lòng lúc này liễu mộng ly nghe được tuyết thấy tiếng khóc mà đến nàng biết chuyện đầu đôi câu chuyện sau đó đối với tiểu nhiên nói việc này mộng ly có một biện pháp ở ta h u y ễ n minh giới có một mơ thấy tôn có thể đem đối với người nhớ nhung hóa thành nhớ nhung người ảo giác ảo giác cùng nhớ nhung người giống như l ú c có thể hành động thế nhưng không có tư tưởng không cách nào ngôn ngữ mà khi đối với hắn nhớ nhung từ từ biến mất thì nên ảo giác cũng sắp biến mất vì lẽ đó nếu như tiếu h u n h không muốn tuyết thấy đã quên ngươi cũng sắp chút trở về đi quỷ giới trung tâm ú đô thứ tự ngay ngắn kỷ luật nghiêm minh nhưng ở hậu thổ quản hạt ở ngoài nhưng là một mảnh đất man hoang Quỷ h đại đại ô ngoài, ngoài ra quỷ giới là không có người sống bởi vì người sống nhảy vào quỷ giới thì sẽ bị luân hồi bàn đem linh hồn kéo ra ngoài thân thể thái cổ đại lục thần ma đại chiến thì vạn tộc cùng thần ma chết dập đầu thiên nguyên cảnh võ giả đã có thể làm như bia lỡ đạn thần lực cảnh võ giả là tiểu binh thần minh cảnh võ giả là tướng lĩnh bất hư cảnh võ giả là thống soái t i ế u nhiên là thiên nguyên cảnh võ giả đã có thể coi ban thần nhưng là có thể thân thể tồn tại ở quỷ giới nữ hoa phân thân tất nhiên là không cần phải nói vì lẽ đó hai người đều là lấy thân thể trạng thái tiến vào quỷ giới lần này nữ hoa phân thân cũng còn tốt nhưng t i ế u nhiên thân thể vừa xuất hiện ở quỷ giới coi như hắn liều mạng dấu dếm hơi thở của mình nhưng vẫn như cũ như là hát dạ tháp hải đang giống như vậy lập tức đưa tới vô số âm hồn vong linh lít nha lít nhít giống như là thủy triều muốn nuốt trừng hắn tiếu nhiên vận lên thiên yêu đồ thần pháp hút tâm thức những kia vong linh lập tức giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn những vong linh này bị hắn nuốt trừng luyện hóa chuyển hóa vì mình chân nguyên những kia mạnh mẽ có độ cao trí tuệ mánh quỷ xem tiếu nhiên đáng sợ như vậy lập tức tan tác như chim mông nữ hoa lắc đầu nói tiếp tục như vậy không phải biện pháp quá gây cho người chú ý nhớ tới ngươi lấy được hồn thiên bảo giám sao tầng thứ chín huyết không thương nữ hoa chỉ điểm tiểu nhiên làm sao tu hành huyết không thương lịch truyền huyết không thương tâm pháp đem hơi thở sự sống hoàn toàn chuyển hóa thành không phải sinh mạng khí tức lần này những k i a vong linh âm hồn liền không tìm bọn họ để gây sự chỉ khi bọn họ là c ư ờ n g thi một đường hai người một đường chạy như bay nữ hoa tâm tình tốt tự cũng tốt đem hồn thiên bảo giám từ đầu tới đuôi cho tiểu nhiên chỉ điểm một phen còn từ sự chỉ điểm của cùng Công. lúc nàng tiếu Nhiên Thiên yêu đồ Thần pháp cùng Thiên ma công. Tiếu Nhiên từ Tiếu Tiếu t sự Pháp điểm Đồ Ma Yêu r ưu ớ c chỉ công chiếm được chỉ pháp, nhưng hoa là sẽ s ba a môn điểm nữ đô thành cùng nhân gian bố cục gần như trong thành có chút khí tức rất mạnh mẽ nhưng càng nhiều hơn vẫn là quỷ lúc trước ở trên đường tiểu nhiên từng hướng về những quỷ hồn kia nghe qua quỷ giới tình huống cũng biết nơi này là thần giới ở chỗ này địa bàn chẳng lẽ nữ hoa nương nương lại muốn làm cái đại tin tức tiểu nhiên đối với nữ hoa nói những kia khí tức mạnh mẽ đều là thần linh sao nữ hoa phân thân đối với tiểu nhiên nói những kia ở chỗ này đam chức thần minh chịu đến luân hồi bàn áp chế thực lực sẽ không như ngươi nghĩ giống đáng sợ ngược lại là ngươi tu vi thiên yêu đồ thần pháp cùng thiên ma công ở nơi này trái lại như cá g ặ p nước ngươi không cần lo lắng quá mức ngược lại ta cho ngươi đến cũng không phải muốn ngươi hỗ trợ đánh nhau nghe được nữ hoa nói như vậy t i ế u nhiên an tâm nàng mang chính mình đến quá nửa là vì đem chính mình làm một cửa tệ l ẹ h vọt để đến dùng nếu như vậy nàng nhất định sẽ bảo vệ chính mình nữ hoa vô vô t i ế u nhiên kiên không cần suy nghĩ nhiều nếu như có thể nhìn thấy luân hồi bàn nhất định là đối với ngươi có nhiều c h ỗ t ố t nói xong hai người liền vào thành quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g 646, quỷ giới c h i loạn một ứ đô thành rất lớn so với n h â n tộc hoàng thành lớn hơn gần mười lần bố cháu được lạ như n h â n tộc thành trì ở ngoài có tường cao phân nội thành ngoại thành bốn cái cửa thành đều có quỷ binh canh gác trên tường thành cũng có quỷ binh d ò xét bất cứ lúc nào bắn g i ế t những kia vô ý thức tiếp cận tường thành du hồn ngoài thành lấy tiếu niên h nhãn lực đều nhìn thấu mấy đại trận phòng ngự có như thùng sắt tiếu niên h lẩm bẩm nói xem tới nơi này cũng không yên ổn hai người ở trên đường đánh giết một cái nào đó không có mắt con ma đen đ u ổ i thời điểm chiếm được quỷ dẫn có cái này liền có thể tiến vào ưu đô thành ưu đô thành gác cổng quỷ binh đều là ngàn năm lão quỷ t i ế u nhiên hơi hơi sốt s á n g sợ bị nhận ra vì lẽ đó nghịch vận huyết k h ô n g thương tâm pháp tiêu di đi sinh linh khí tước đem hết t h ể chân nguyên đều yên tĩnh lại chỉ đem thiên yêu đồ thần pháp điều động cũng không có thiếu vong linh ở bên người bay lượn nhìn quỷ khí âm trầm nếu như lên tv không cần giới thiệu đều biết là ngàn năm bánh quỷ đi ra Tiếu nhiên đem vật cầm trong tay quỷ nhiên dẫn đem đ cầm ưu a cho q ỷ quỷ quỷ, kêu binh. Dù là quỷ kêu binh tu vi bất kiến tu tiếu binh, binh bất bị vi rãi, nhiên giật rộng cũng mình. Ám thị nói, yêu ghét một con mánh quỷ, nhất phàm thức thị ghét dù là một Ám yêu đô ị n con quỷ vương, hoặc là có thể là cường thi vương, h hoặc thể thi h là là là một có quỷ k n gia b ế t nuốt cắn b o nhiêu hồn quỷ minh ớ có tu vi ư thổ ế Chỉ là nhìn chỉ nhìn minh h là sợ.、U、đô ra t quỷ hồn trong lúc đó nhược nhục cường thực đó là không thể bình thường hơn được trải qua vài lần sau khi cắn nuốt sẽ xuất hiện một quỷ vương cấp bậc mánh quỷ nói quỷ vương nhiều như cầu cũng không quá đáng một con quỷ vương còn không dọa được này h u đô quỷ tốt dù sao hắn theo đội đi vắt diệt trôi qua quỷ vương cũng có ba vị mấy nhưng thiên yêu đồ thần pháp khí tức là quỷ hồn vong linh thiên địch để nó nhìn thấy t i ế u nhiên lại như giống như chuột thấy mèo có loại phát ra từ đáy lòng hoảng sợ nó đem quỷ dẫn trả lại t i ế u nhiên thì tay đều không khỏi đang đánh run hai người tiến vào thành t i ế u nhiên sờ sờ cằm của chính mình đối với nữ hoa nói nương nương ta có phải là làm có chút qua nữ hoa liếc hắn một cái đại khái là vậy bọn họ tất cả xem một chút còn ngươi tiểu niên vừa nhìn q u a thế những kia trong thành quỷ chúng đều một mặt kinh hãi nhìn mình giống như là k i ể u nhìn s ô n g vào bầy dê sói đói giống như vậy liền hai người thân hình loay lên xuất hiện ở k h á c một con đường tiểu niên không hề điều động thiên yêu đồ thần pháp quả nhiên lần này không có gây nên bao nhiêu người chú ý tiểu niên theo nữ hoa ở trên đường ngang qua nhìn thấy từng cái từng cái phương chính chỉnh tề đường phố các loại loại dạng cửa hàng dọc đường mua đi quỷ phiến như người thường bình thường sinh hoạt quỷ chúng nếu như không phải nhìn cương thi ở trên đường ngực nát tảng đ a lớn lẹ lươi treo cổ quỷ ở một bên biểu diễn đầu lưới thắt xiếc còn có mặt mũi sắc trắng bệnh ma nữ ở thanh lâu mời trào chuyện làm ăn tất cả hết thệ đều đều cùng nhân gian thành trì không khác biệt gì hai người đi tới đi tới trên đường quỷ chúng liền bớt đi phía trước khí tức càng thêm â m lãnh đáng sợ nhưng những ngày âm khí đối với thiên yêu đồ thần pháp tới nói là v ậ t đại b ổ hai người lại chuyển vào một lối đi đột nhiên hai cái quỷ sai cầm trong tay quỷ đao chắn trước mặt hai người địa phủ trọng địa r ồ i danh quỷ không được x n g loạn nữ hoa hai mắt có hào quang loại lên hai người quỷ sai lập tức đứng ngây ra bất động phảng phất không nhìn thấy hai người bình thường mặc cho hai người xuyên qua bọn họ sau đó hai người thấy được hai cái to bằng cái đấu tự địa ngục bên ngoài cũng có quỷ sai canh gác nữ hoa cứ như vậy mang theo tiếu nhiên tiến vào vào địa ngục những quỷ kia kém vẫn như cũ đối với nữ hoa hai người coi như không gặp tiếu nhiên ngạc nhiên nói có bản lanh này chúng ta lúc trước m u ố n cái gì quỷ dân à. nữ hoa nói ưu đâu ngoài thành chặt bên trong t ủ n g thành thủ đại trận rất có thể là do thiên đế tự tay bố không có quỷ dẫn chỉ có thể xông vào ta còn không muốn kinh động hắn t i ế u nhiên hai người lối đi phía trước nơi có hai tên quỷ sai không nói là quỷ sai không thích hợp bọn họ không có quỷ trên người âm khí hai người tự mình uống rượu tán gấu một người trong đó trên người có từng mảnh từng mảnh thần quang lấp lóe thân cao cao trên người mặc chiến lính giáp hắn thật giống uống nhiều rồi không khỏi mắng địa phương quỷ quái này ngẩn ngơ chính là ngàn nhiều năm không cách nào rút lấy thần thụ linh lực còn muốn đối kháng âm khí cùng này quái đạn sức hút thật không là thần nên trôi qua tháng ngày nhưng nguyên lai bọn họ là theo hậu thổ đồng thời chấn áp quỷ giới thành lập hu đô thần linh tên còn lại vóc dáng hơi ải trên mặt cũng có đạo đạo thần văn hắn ở một hơi rượu ai bảo ngươi đắc tội rồi người lao tử cũng không phải là uống rượu say nói rồi vài câu tân thần tộc nói xấu đã bị phiến tới đây nghe nói ngươi có cái bằng hữu cùng cựu thiên huyền nữ nha hoàn có chút liên hệ nếu không hai huynh đệ chúng ta tập hợp ít đồ để bằng hưu ngươi chuẩn bị chuẩn bị trước tiên vị kia cao cao thần linh cắt một tiếng ta nắm món đồ gì chuẩn bị địa phương quỷ quái này có cái gì là thần để ý gì đó cái kia ải thần linh đột nhiên trong mắt hết sạch lóe lên dường như cũng tỉnh rượu không ít con mắt hướng bên trong liếc mắt một cái ai nói không có cái kia cao thần linh đánh một cái giật mình ngươi là nói ải thần linh cắn răng một cái trên mặt thần văn bắt đầu phát sáng trong mắt hiện ra ngon sắc địa phương quỷ quái này ta là không muốn xững s ở chúng ta thì làm này một phiếu ngược lại những người này quan ở đây cũng không ai quản cao thần linh trên người thần quang cũng bắt đầu run run được liên l à m liên l à m hai người mở ra phía trước cửa phòng bên trong là mỗi người nhà tù nhìn phổ thông nhưng nơi này đang đóng đều là cường đại nhất nhất là kiêu căng khó thuần thần linh cùng những minh thổ đó đất trước mặt nhất một trong phòng giam ngồi một tóc thai bù xù nữ tử một cái xiềng xích từ ngực của nàng xuyên qua đầu trở xuống tất cả đều là bãi ạ cốt khoác quần áo ngược lại càng chặn người nàng không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó đột nhiên nàng mở cặp mắt ra hiếm thấy có người đi vào các ngươi là đến thả ta đi ra ngoài sao cái kia một cao một thấp hai vị thần linh liếc nhau một cái sau đó hai cái cười gần nói chúng ta là tới cho ngươi giải thoát nói xong trên người hai người thần quang long lánh cô gái kia n g ư ợ c cái kia xiềng xích đột nhiên là xà bình thường đ ô n g đưa chiến đến rồi của nàng toàn thân nàng có quần áo phá nát hiện ra đầu trở xuống trong suốt như ngọc bạch cốt cao thần tướng nói bạch cốt phu nhân ngươi ý đồ tập kích thần ngục thủ vệ tội đáng không tha vì ứng đối những này sinh linh mạnh mẽ khả năng vượt ngục bạo loạn những này thần ngục thủ vệ là có năng lực điều động những này trong phòng giam cấm chế cái k i a trên xiềng xích thần quang hành động lớn hai vị thần linh cũng đem thần quang đầu đến này trên người cô gái nữ tử phát sinh từng trận kêu gen chung ở thần quang bên trong bị luyện vì là hôi hôi chỉ để lại một đoá trong suốt như ngọc bạch cốt hoa sen rơi trên mặt đất cô gái này vị trí ở nhà tù phía trước nhất nói rõ nàng là nơi này yếu nhất một vì lẽ đó bị hai người dễ dàng đắc thủ hai vị thần linh mừng rỡ trong lòng cô gái này là một vị cường đại quỷ vương được xưng được người gọi là bạch cốt phu nhân đã từng chiếm giữ một phương sau đó bị ư u đô thảo phạt bị tóm sau khi bị tỏa đến nơi này này như ngọc vậy bạch cốt hoa sen vì nàng suốt đời âm khí ngưng nghĩ đến đối với cái kia c ử u thiên huyền nữ nha hoàn tới nói cũng là một ngạc nhiên ngoạn ý lúc này tiểu nhiên cùng nữ hoa đã đi vào cái này địa ngục nơi sâu xa nhất nhà tù hai vị kia thần linh chính là được c h i bạch cốt hoa sen mà mừng rỡ thời gian nữ hoa hai tay của đã xuyên thủng bọn họ thần quang vặn gậy cổ của bọn họ cái kia bạch cốt hoa sen đổi hướng lòng đất tiểu nhiên nhìn có chút ý nghĩa liền đem thu vào mình không gian chứa đồ nữ hoa mang theo tiểu nhiên đi thẳng đến rồi nhà tù phần cuối ở nơi đó ngồi một dâu tóc đều đỏ lao giả ngoại trừ màu tóc kỳ quái hắn nhìn cũng chỉ như một thông thường lao giả nữ hoa nói huyết hạ muốn đi ra ngoài sao quyền hai mươi thiên tử cùng kiếm tiên t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi bảy quỷ giới c h i l u ậ n hai cái kia ông lão tóc đỏ mở hai mắt ra hai mắt của hắn như cùng một cái biển máu nhưng cũng bình tĩnh tự nhiên không có một chút sóng lớn hắn nhìn nữ hoa sau đó nhìn t i ế u nhiên có chút nghĩ hoặc ngươi là ai hơi thở này lẽ nào ngươi là vị kia không thể nào nữ hoa bình tĩnh nói ta là ai không trọng yếu quan trọng là ngươi có muốn hay không đi ra ông lão tóc đỏ lắc đầu nói ban đầu là thiên đế đem ta tự tay chấn áp tại nơi này do hậu thổ trông coi coi như ta chạy đi cũng sẽ bị thiên đế lần thứ hai chấn áp nữ hoa cười nói có thể lần này hắn không có khoảng không ông lão ánh mắt ngưng lại t i ế u nhiên chỉ cảm thấy hắn trong đôi mắt cái kia mảnh huyết hải đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn chính mình một thân tinh huyết càng không bị khống chế phun trào suýt chút nữa bạo thể mà chết trong lòng không khỏi hoảng hốt nhưng chỉ là nháy mắt ông lão kia liền bình tĩnh lại trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ l u â nữ hoa lạnh nhạt nói ta cũng giống vậy ông lão tóc đỏ lấy xem người điên vẻ mặt nhìn nữ hoa thật hồi lâu mới nói ngươi hoặc là vị kia hoặc là không phải nhưng coi như ngươi là muốn cùng thiên đế tranh luân hồi bản cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình nữ hoa lắc đầu nói ta bây giờ không phải là muốn cùng hắn tranh ta chỉ là kéo dài hắn có thể điều khiển luân hồi bản thời gian ông lao tóc đỏ trầm tư một lát rốt cuộc nói có thể thử một lần nữ hoa nhẹ nhàng nở nụ cười vung hai tay lên nơi đây lập tức đã biến thành vũ trụ tinh không những kia nhà tù ở tinh cầu va chạm dưới từng tấc từng tấc đổ nát màu tím tinh hà quấn ở phạm trên thân thể người xiềng xích cái kia này xiềng xích lập tức đổ nát tận mắt đến nữ hoa lại một lần sử dụng huyền vũ trụ thiếu nhiên chỉ cảm thấy nữ hoa mỗi một lần sử dụng huyền vũ trụ liền cho mình một loại mới thể n ộ những kia lao tù g i m phạm nhân đều từ trong đó trôi ra một hình thù kỳ quái nhưng khí tức sâu không lường được bọn họ không có tiến một bước động tác chỉ là an tĩnh nhìn ông l á o tóc đỏ lao t ủ http net cái kia ông l á o cầm chế trên người làm như muốn so với những người này mạnh đến nôi đại thể coi như là nữ hoa cũng là cái chán thấy hãn dù sao đây là thế giới này thiên đế tân thủ hạ chính là cầm chế mà nữ hoa chỉ là một phân thân cũng không biết qua bao lâu cái kia ông l á o tóc đỏ đột nhiên một tiếng quát lớn mi tâm bay ra hai thanh kiếm đến một thanh như máu tươi đúc ra một thanh như bạch cốt đ i ề u cặp kia kiếm nhảy c ấ n hoan hô làm như đang vì mấy vạn năm sau giành lấy chính mình mà hưng phấn chúng nó ở ông l á o tóc đỏ trên người xiềng xích xoắn một cái cái kia xiềng xích ở nữ hoa phân thân ông l á o tóc đỏ b ả n thân cùng với này hai thanh trường kiếm giáp công bên dưới rốt cục bị cắn nát cái kia như máu tươi vậy trường kiếm đột nhiên hóa thành một điều huyết hạ từ nơi này địa ngục nơi sâu xa phóng lên trời một ở trận nổ vang nổ vang bên trong đem u đô thành liên đối gần phân nửa quỷ giới đều chia ra làm hai minh thổ dường như cấp m ộ ư ơ i địa chấn bình thường chấn động vô số quỷ hồn minh thổ đất sinh linh đều cho rằng quỷ giới tận thế đến rồi tiếu nhiên nhìn thấy đạo này huyết hà không khỏi thần vì đó chỉ hắn đột nhiên muốn từ bản thân xem qua này huyết hà máu này xông là cùng cái kia luân hồi b ả n đồng thời tiên sinh dường như cái này ông lão tóc đỏ chính là với cái kia trong huyết hà tiên sinh cái thứ nhất sinh linh cái kia luân hồi b ả n là do nguyên thủy nhất cực â m lực lượng mà thành máu này sông nhưng là nguyên thủy nhất ấu h ế lực lượng m à thành nếu như nói luân hồi bàn là thế giới này sự trao đổi chất hệ thống vậy này huyết hà liền tương đương với thế giới này ấu thủy chứa đựng bài tiết hệ thống những k i a tù trong lồng thần linh ra có sinh linh đều nửa quỷ trên mặt đất giới hướng về cái k i a ông l á o tóc đỏ hành lễ miệng tụng nói tham kiến huyết hà lao tổ đối với quỷ giới minh thổ đất sinh linh tới nói huyết hà lao tổ chính là trí cao vô thượng thần nữ hoa chỉ vào tiểu nhiên đối với huyết hà lao tổ nói ta có thể đến đây ta vị tiểu huynh đệ này nhưng là xuất lực không ít cái kia hoàng tuyền â m khí huyết hà chân thủy đối với hắn tu luyện hữu dụng huyết hà sao không thừa người vẻ đẹp huyết hà lao tổ cười ha ha cái kia bạch cốt trường kiếm hóa thành một cái bạch cốt vương tọa hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa đối với nữ hoa nói chuyện này có thể đáp ứng ngươi thế nhưng sợ tiểu tử này không chịu được nói xong hắn từ cái kia trong huyết hà phân ra một đạo nước sông lại từ cái kia bạch cốt trên vương tọa lấy ra một đạo khói xám vụ màu trắng ném về t i ế u nhiên tiểu nhiên hư tướng lập tức chấn động hắn lập tức liền biết hai thứ này là có thể luyện hóa vào hư tướng quỷ kia giới hình chiếu bên trong thế giới nhanh như vậy liền có thể tìm tới hai cái hư tướng cần thiên tài địa bảo quả nhiên là dựa lương đại thụ thật hòng gió tiểu nhiên tay của tại nơi nước sông cùng khí sám bên trên phất q u a lập tức đem thu vào mình không gian chứa đồ có thể thu lấy hoàng tuyển âm khí cùng huyết hà chân thủy gì đó thú vị huyết hà lao tổ khe ồ lên một tiếng sau khi cũng không để ý tới nữa tiểu nhiên quát to hôm nay liền giết cái thoải mái đưa ta quỷ giới diện mạo thật sự chúng binh sĩ theo ta xông lên giết huyết hà lao tổ ngồi ở vương tọa bên trên nhất phi trùng thiên những kia tù phạm đều theo sát phía sau liền ngay cả những kia bị giam thần tộc cũng theo bọn họ đồng thời xung phong u trong đô thành ưu đô đại thống lĩnh hậu thổ chính nhìn chăm chú vào phía dưới nhìn quỷ giới chỗ sâu luân hồi bản bản thân nàng chỉ là thiên đế một con cờ chỉ là vì giúp hắn trưởng khống luân hồi bản mới bị p h á đến nơi này thế nhưng nàng rất không cam tâm như vậy đây đột nhiên nàng vẻ mặt hơi động ám đạo không được trong địa ngục chấn áp cường giả t ỉ n h cờ vượt ngục là chuyện thường xảy ra nhưng lần này lại một bên huyết hà lao tổ đều trốn ra được nếu như không đem huyết hà lao tổ chấn áp nàng không biết chính mình sẽ có kết cục gì thiên đế đối thủ dưới cũng chưa chắc sẽ hạ thủ lưu t ì n h có điều hậu thổ có lòng tin huyết hà lao tổ bị chấn áp thôi tiếp cận v à n nam vô luận như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của mình thanh âm của nàng trong nháy mắt ở quỷ giới bên trong vang lên hết thệ quỷ đạo chúng c ù như nhưng lúc này nữ hoa nhưng xuất hiện ở trước mặt của nàng hậu thổ hơi cả kinh ngươi chẳng lẽ là không đúng ngươi không phải là ngươi thả ra huyết hà lão tổ có điều chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản ta sao nữ hoa chỉ là một phân thân muốn một mình đấu thiên đế đại tướng đắc lực còn có thể hứa lợi dụng luân hồi bàn lực lượng hậu thổ thật là lực có chưa đ á i nhưng lúc này hư không nứt ra trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ xuất hiện ba người đem hậu thổ vây ở trong đó hậu thổ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi nàng lãnh đ ạ m nói trọng lâu quỷ vũ không muốn sai lầm thiên đế sở dĩ không tiêu diệt ma giới cũng không hắn không thể t r ọ n lâu viêm ba đao máu xuất hiện ở trong tay lạnh đạt nói lúc trước ta thú tộc sở dĩ sẽ rơi vào ma giới trở thành ma tộc nguyên nhân chính là thần tộc đối với thần nông cựu t u y ể n phân phối không quân mà bây giờ thiên đế dĩ nhiên mưu toàn nắm giữ luân hồi b ả n đem thiên địa vạn vật phát triển nhét vào một tay trong lúc đó việc này bất công vô luận như thế nào ta cũng muốn ngăn cản bây giờ u đô căn bản là không có cách nắm giữ luân hồi b ả n chỉ có thể căn cứ luân hồi b ả n quy luật để phán đoán một sinh linh làm sao c h u y ể n thế sẽ đầu đến chủng tộc gì thập điện diêm la chính là bởi vậy mà tới nhưng nếu như thiên đế hoàn toàn nắm giữ luân hồi bàn có sinh linh chết rồi luân hồi đều ở đây thiên đế trong một ý nghĩ vậy liền quá mức đáng sợ nâng cái cực đoan ví dụ chỉ từ thần nông cựu t u y ể n việc liền có thể thấy được phục hy tuy là thiên đế nhưng tuyệt đối không làm được công chính công bằng hắn chỉ cần hơi hơi động giới niệm đem nhân tộc quỷ hồn toàn bộ luân hồi vì là tẩu thú loài chim trăm năm bên trong nhân tộc sẽ diệt tuyệt ma r ồ i vốn là không bị luân hồi b ả n không chế chết thì chết không có luân hồi chuyển sinh nhưng nếu như luân hồi b ả n bị thiên đế quản lý như vậy đem ma giới nạp lục đạo luân hồi liền dễ dàng cực điểm vừa nghĩ ma tộc cũng sẽ thành lịch sử đương nhiên nhìn trời đế mà nói nhân tộc cũng tốt ma tộc cũng tốt thậm chí thần tộc cũng được đều bất quá là rôn dế vậy tồn tại hắn khả năng căn bản sẽ không nhằm vào một cái nào đó chủng tộc làm chút mưu tính nhưng là sức mạnh của hắn đã đủ đáng sợ lại nắm giữ luân hồi bản thế gian tất cả liền tất cả đều khi hắn nắm trong bàn tay không người biết hắn sẽ làm cái gì cũng không ai nghĩ tới dạng tháng ngày Quyền、20.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 Tiếu nhiên theo nhiên nạn chạy qỷ u hồn rất xa rời đi chiến n rất rời r t xa ờ đi ư giới cách bên n g o à ngàn giảm m thoáng thở trận một thể tranh tuy phào nhẹ nhõm, đứng xa xa nhìn trận này có một không hai đại chiến. Hắn nhìn ra được chiến kịch đứng này rằng đại được xa xa ra có có loạn i giới ệ t phất quỷ phản n lúc à cũng có thể tan vỡ. Nhưng thực coi phục cũng cách chỉ tan nhưng luân hồi bàn biến thành, coi như thiên đế phục hy cũng không cách nào hỏng ngoài giới giới giới thể mất mặt thôi. hồi hy phá hủy, vỡ, vì quỷ giới hỏng mất chỉ là mặt ngoài mà thôi. quỷ Quỷ là là l đế o đem mà tung lên những qỷ u vương đó nhân cơ hội lượng lớn nuốt trừng qỷ u hồn c h ạ m đại thực lực của chính mình những quỷ hồn kia quả thực dường như giống như bị điên quái đản liền công kích tiếu nhiên cũng không cách nào chỉ lo thân mình thế nhưng thiên yêu đồ thần pháp là quỷ hồn vong linh khắc tinh coi như là quỷ vương cấp bậc vong linh cũng không chịu nổi thiên yêu đồ thần pháp nuốt trừng rất nhanh hắn liền nuốt trừng tiếp cận cực hạn sau đó tiếu nhiên liền đem những quỷ hồn kia ngưng ở ngoài thân tụ thành thiên yêu ngoại hình lần này những quỷ hồn kia mới từ điên c u ồ n g bên trong tỉnh lại không dám công kích tiếu nhiên tiếu nhiên nhìn bầu trời chiến đấu hậu thổ ở nữ hoa ba người công kích bên dưới rốt cục không chịu nổi đột nhiên nàng lấy ra một màu vàng đất sắc hạt châu hạt châu kia phảng phất trứng gà bình thường tiến vào từng tấc từng tấc nứt ra từ trong đó chui ra một con to lớn huyền quy nó cả người đều là vẩy màu vàng nóng liền mai rùa đều là màu vàng nóng nhưng trên lưng của nó đ à một màu vàng đất ngọn núi nó vừa xuất hiện phảng phất liền không gian đều v ạ n mẹo trọng lâu sắc mặt nghiêm túc cực điểm thổ linh châu thổ linh ma phong quy Tiếu thấy nhiên nhìn chúng á i này lớn vô cùng vô u quy Châu này, này quy nhau xuất y Thủy thấy này, này ề n ngụm lạnh, hắn Linh bên trong nhòm ngó sinh cảnh từng người cùng phong cùng hiện còn bốn người, hít khí chi thì khác h một trụ vào vì vũ bởi ở cái có c sơ nó là linh do bản ngũ tạng cậu không í chí biến、so、linh với tam hoàng xuất hiện đến thành hoàng càng cao hơn. Chúng nó thậm tam xuất h ma, cao so k có linh thức phảng phất một máy máy móc chỉ là chung quanh phá hoại muốn cho có thứ tự vũ trụ quy về vô tự sau đó thần tộc bỏ ra đại lực khí tử thương vô số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 từ hạt châu kêu bên trong chui ra một ngoại hình d ư ờ n g như kỳ lân thiên mã toàn thân đều là do màu băng lam đ ô n g tuyết tạo thành phảng phất một sừng thú bình thường ngạch mọc một sừng sau lưng mọc ra hai cánh đ ề đạp xương lạnh trên cổ lông bờm giống như gai băng linh ma đây chính là thủy ma thú băng lân chiến đấu đến vào lúc này đã có hướng về mất khống chế phương hướng phát triển hai cái ma thần chiến đấu để cách xa ở bên ngoài ngàn dặm ở ngoài hắn mới hơi hơi an tâm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 nàng nâng luân hồi b ả n hướng về phục hy bàn tay lớn đánh tới lại là một trận vang vọng lục giới nổ vang bàn tay khổng lồ biến mất không còn t â m hơi luân hồi b ả n nguy nga bất động hậu thổ bóng mở đồng dạng bất động coi như là phục hy cũng không nghĩ tới hậu thổ bảy gia vạn năm lại làm thành đại sự như vậy nàng đem chính mình dung nhập vào luân hồi b ả n bên trong trở thành luân hồi b ả n khí linh tuy rằng nàng cũng không có thể nắm giữ luân hồi b ả n nhưng là mình đã giết không được nàng trừ phi mình phá hủy luân hồi b ả n phục hy lắc đầu nói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 ở t i ế u nhiên trên vai vỗ một cái sau đó hóa thân làm cực kỳ ưu ám không gian vũ trụ đánh tới bàn tay lớn kia vê a n g không gian vũ trụ phá nát tại chỗ nữ hoa phân thân biến mất không còn tăm hơi bị nghiền thành cha bàn tay lớn tiếp tục đập đến trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ song đao một c h i ề u kiếm chém về phía bàn tay lớn kia rốt cục đem chém nát nhưng hai người há mồm liền phun ra một ngụm m á u tươi sắc mặt trở nên so với người chết còn khó hơn xem lúc này hệ thống quang môn ổn định tiểu nhiên lập tức xuyên qua quan môn trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ theo sát phía sau ba ngàn dặm đối với phục hy căn bản không phải khoảng cách hắn vẫn không có sóng chấn động trên mặt rốt cục nhữ mày đây là một thế giới khác nhìn quan môn nhìn lại một chút cùng luân hồi bản hòa làm một thể hậu thổ phục hy cuối cùng dừng bước từ quỷ giới biến mất luân hồi bản cùng hậu thổ hòa làm một thể sau phục hy ở quỷ giới thành lập địa b ả n đã không có ý nghĩa huyết hà lao tổ ở lại chỗ này sợ còn có thể kiềm chế giới hậu thổ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 cái khác ngũ giới bên trong cũng có rất ít người biết quỷ giới xảy ra như vậy thiên kinh địa chấn một trận chiến thế giới hướng về tức có phương hướng chậm rãi phát triển tất cả phảng phất về tới thì ra là quy tích thái cổ đại lục nhân tộc lãnh địa nam vực biên cương trong rừng rậm tiếu nhiên chưa có trở về thiên tử truyền kỳ thế giới ngược lại là về tới thái cổ đại lục bởi vì trở lại thái cổ đại lục coi như phục hy đuổi theo hắn cũng không sợ phục hy là tiên thiên thần ma nếu như hắn dám ở thế giới này hung hăng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 mà thiếu nhiên cánh cửa ánh sáng lại tài năng ở phục h i một đòn bên dưới không bị tan vỡ cũng là để cho hai người không nghĩ tới n à y để hai người bọn họ đối với tiếu nhiên thực lực coi trọng một chút tiếu nhiên từ dưới đất bỏ dậy hắn bị ba người hộ đến mức rất nghiêm lại không có bị thương gì đúng là trọng lâu cùng quỳ vũ thiên ma nữ ngã xuống đất ở trên trong lúc nhất thời lại không bỏ dậy nổi thiên đế phục h i một đòn phải g i ế t nhưng là dịch cùng hai người bọn họ bị thương rất nặng nhưng làm rối loạn phục h i khống chế luân hồi b ả n kế hoạch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 trắng như tuyết hai chân ở trên nhánh cây lắc cá lắc qua lại đến mắt nhiên quắn mắt đặc biệt như vậy lộ liếu trang phục không phải ưu tuyển là ai ưu tuyển nết miệng nở nụ cười cười đến không hề phong phạm thuộc nữ trắng trợn không kiên g rẻ tiểu ca nhanh như vậy liền lại nhìn thấy ngươi t r ờ i ạ ngươi lại đều thiên nguyên bốn tầng lần trước mới thiên nguyên hai tầng a đây là uống thuốc đi sao không biết thế nào lần này nhìn thấy ưu tuyển tiểu nhiên cũng không có cảm thấy chán ghét hắn cười nói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 là muốn bị trời đánh ngũ lôi tiếu nhiên tâm nhất thời chìm xuống lại bị u tuyển nhìn thấu trọng lâu thân phận của hai người vào lúc này hai nhà này hỏa sẽ không giết người diệt khẩu đi quyền hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm năm mươi luân hồi tiếu nhiên vốn là cho rằng hai vị đại thần sẽ có động tác nhưng u tuyển sau khi nói xong hai vị này đại thần lại không nhúc đ í c h hắn lúc này mới nhớ lại trọng lâu cùng quỳ vũ gắng đón đỡ thiên đế sau một đòn thổ huyết tình cảnh hơn nữa chào hai vị như không hiểu thế giới này ngôn ngữ Tiếu nhiên trong lòng thở t nhiên dài, lòng này hai h ra xem vị ưu ơ n g m ố n tuyền a dự đoán nặng hơn n h i ề A. ha ha, ta Tiếu tức biết khi nào thì bắt tộc bắt tế thần t nhiên cười khi lại bái đầu, đầu U u cũng không nào linh. lập ám dạ một tay vịn cành cây hai cái bắp đùi trắng như tuyết ở trên nhánh cây loắt lắc nàng nghẹo cổ suy nghĩ một chút sau đó nói không phải thần linh sao cái kia giết chết cũng không có vấn đề chứ u tuyền tâm linh ánh sáng hiện ra trước người một cái huyết hà tuân ra mênh ngông quần quận vô thủy vô trùng trong huyết hà ngưng ra từng đoá từng đoá huyết liên sau đó điên đảo mê bùi h u y ế t ma giới mở ra mô phỏng ra thời gian không gian hỗn loạn cảm giác tiếu nhiên sắc mặt một hồi ngưng trọng trong lòng thấm hận ta lại đã quên cái tên này là người đ i ê n nàng đối ngoại tuyên truyền chỉ có thiên nguyên hai tầng nhưng chân thực cảnh giới nhưng c ó thiên nguyên bốn tầng tuyệt đối sức chiến đấu càng là cao tới thiên nguyên sáu tầng hắn nửa điểm cũng không dám xem thường đại chu thiên tinh đấu đại trận mở ra nhị thập bát tú bóng mở hệ ra tương tự mô phỏng ra thời gian không gian hỗn loạn 28 loại trận lực đối kháng ưu tuyển điên đảo mê bùi huyễn ma giới cũng trong lúc đó tinh hoàng kiếm nơi tay liền trọng lực hỗn loạn cũng mô phỏng đi ra ưu tuyển rối ra đầu lưới đỏ tươi liếm một hồi môi mình cười lớn một tiếng trong huyết hà nâng lên một con trong suốt như ngọc bạch cốt trường kiếm nàng đem trường kiếm nắm trong tay thân hình loé lên liền xông về t i ế u nhiên bạch cốt trường kiếm vung lên c h â n nguyên ngưng tụ thành ngàn vạn một tòa bạch cốt chiến xa sông về tiểu nhiên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 u t u y ể n đã bắt nạt gần rồi tiểu nhiên cười khanh khách nói vẫn là chiêu này nếu như không có tân hoa t h ứ c tiểu ca ngày hôm nay sợ là đi không tới vùng rừng rậm này tiểu nhiên một chữ không nói chân nguyên ngưng mà không phát cùng u t u y ể n thay đổi bà kiếm đột nhiên xử xuất thiên yêu đồ thần pháp song kiếm tương giao u t u y ể n đột nhiên cảm thấy linh hồn của chính mình chịu đến dẫn dắt suýt chút nữa ly thể ra bị tiểu nhiên hút vào trong cơ thể nhưng nhưng vẫn là bị nàng c h â n áp xuống nàng cười duyên nói mới vừa mới vừa nói muốn kết hôn ta bây giờ còn chưa có chiếm được thân thể của ta liền muốn linh hồn của ta quá nhanh chúng ta hay là từ thân thể giao lưu bắt đầu đi tiếu nhiên cười nói không phải muốn xem tân hoa thức sao tiếp ta một kiếm hắn ở tiên kiếm thế giới hấp thu hết thể hồn phách vong linh quy hết về một chiêu kiếm tinh hoàng trên thân kiếm lục mang hành động lớn anh kiếm bên trong vô số âm hồn liều mạng v ậ t mẹo tiếu nhiên lấy kiếm đại trưởng s ử xuất thiên yêu đồ thần pháp thức cuối cùng yêu cực diệt thế đối mặt đòn đánh này u tuyền trên mặt vẻ mặt ngưng trọng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 ta sẽ không nói cho người khác hai năm sau có một huyết vực bí cảnh sẽ mở ra đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi nói xong thân hình lóe lên liền bay đi mà U tuyển nội tâm nơi sâu xa nhất thanh âm vang lên xác định không sai quả nhiên là vực ngoại thần tộc tiểu tử này thực sự là tốt số lại như thế điểm tu vi liền được một kính tượng thế giới đường nối ngươi thật sự muốn đi sao U tuyển cười ha ha nói ở kính tượng thế giới ta là có thể yên tâm tu hành huyết hà chân kinh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 t i ế u nhiên một đường đều đang nhớ lại tự xem đến luân hồi bàn gắng đón đỡ thiên đế một đòn cảnh tượng hắn là chỉ xem không hiểu nhưng tổng giác luân hồi bàn cùng thiên yêu đồ thần pháp có chút t ư ơ n g tự liền liền đem chuyện này hướng về trọng lâu cùng quỳ vũ thiên ma nữ thỉnh giáo đến rồi võ huyền tông thời gian hai vị đại thần đã học xong thái cổ đại lục ngôn ngữ mà t i ế u nhiên đem thiên yêu đồ thần pháp đẩy ra thức thứ mười luân hồi quyền hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm năm mươi m ố thư tướng kiểm tra trọng lâu hai người xuống xe ngựa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 hai tháng không gặp tiếu tinh tinh vẫn là cực kỳ nhớ nhung t i ế u nhiên thiếu nhiên vuốt tóc của nàng cười nói không có rồi lần này nhanh đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là trọng lâu vị này chính là quý vũ bọn họ là khách nhân của ta tiếu tinh tinh từ t i ế u nhiên trong lòng rơi xuống đất điềm điềm nở nụ cười xin chào trọng lâu đại thúc quỳ vũ a di rất kỳ quái t r ù n g tộc trọng lâu đúng là không đem lời nói này đi ra hắn gãi gãi đầu từ trong l ò n g ngực móc ra một hạt trâu màu đỏ sau đó nói lần này tới phải gấp cũng không có cái gì chuẩn bị một đồ chơi nhỏ nắm đi chơi đi nhìn thấy trọng lâu như vậy quy vũ cũng lấy ra một cái ngọc bội cái này coi như là, là lễ à l ra mắt đi tiếu tinh tinh cảm giác được hai thứ đồ này bất p h ẳ m đem đầu nhỏ chuyển hướng về phía t i ế u nhiên t i ế u nhiên vô vô đầu của nàng thu cất đi đúng rồi làm sao trong tông không có gì người đâu t i ế u tinh tinh nói bộ sư huynh đang bế quan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 còn lại võ huyền tông người đều ở trên trời t ự truyền hậu kỳ thế giới ở lại tiếu nhiên chỉ vào võ h u y ề n sơn đối với trọng lâu cùng quỳ vũ nói hai vị tự mình tìm một ngọn núi đi thích hợp liền chính mình đáp cái nhà hai người gật gù liền tự chọn ngọn núi đi tới bọn họ cũng biết tiếu nhiên khoảng chừng không cách nào cho bọn họ cung cấp lớn hơn hỗ trợ có thể cho mình một t h n thân nơi là tốt lắm rồi hơn nữa coi như hiện tại thương lành hai người cũng là không dám trở lại lần này bọn họ nhưng là trực tiếp đem phục hy cho nhà mao trời mới biết lao nhân ra người có thể hay không trở mặt hay là trước tránh né khó khăn thật là tốt tiếu nhiên đi gặp một hồi cha mẹ trước kia kim quang thành người chiếm được tiếu nhiên bồi thường khoản ở bên kia trùng kiến kim quang thành hai lão khẩu không phải rất yêu thích ở võ huyền sơn cảm giác lạnh thanh liền gia nhập trùng kiến công tác ở bên kia một lần nữa mở ra một t ử lâu đúng là tiếu nhiên tiểu đệ tiếu cũng, cũng mười mấy tuổi thế nhưng tu hành võ công cùng tiếu nhiên trước đây gần như cái kia tư chất thét lên người không lời linh lực không đủ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 không muốn ông lão kia phảng phất mất hồn như thế nhìn t i ế u nhiên miệng lớn có thể nhét cái kế tiếp nằm đấm t i ế u nhiên méo một cái của mình đem hư tướng thu vào đan điển kinh ngạc nói làm sao vậy ông lão kia đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại khách mời chính ngươi xem đi nói xong đưa cho t i ế u nhiên một trang giấy trên đó viết hư tướng cần thiết chi thiên tài địa bảo tổng cộng sáu mươi hai loại đã có ba loại huyền hoàng tinh sa hoàng tuyên âm khí huyết hà chân thủy phía dưới chính là r ầ m r ạ p chẳng t r ị danh sách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 bởi vì tiếu nhiên có thiên hạ thương hội khách khanh thân phận thêm vào tiếu nhiên với nhân tộc có công quyền hạn là rất cao loại kia cuối cùng tiếu nhiên ở thiên hạ thương hội dĩ nhiên thu mua đến rồi hai mươi loại đối lập không quá quý trọng thiên tài địa bảo dùng thời gian một tháng đem luyện vào hư tướng sau đó tiếu nhiên đi tới một lần kim quang tông kim quang tông bởi vì túc lan đình di mệnh đối với tiếu nhiên là đại lực chống đỡ hơn nữa tiếu nhiên lại cũng không không trả tiền thậm chí ngay cả một điểm cuối cùng thái dương chân hỏa đều bán cho tiếu nhiên hắn ở kim quang tông lại tiến tới mười lăm loại thiên tài địa bảo có điều một phen chọn mua dưới hắn tích chữ cũng tiêu hao hơn nửa có điều t i ế u nhiên cũng không có lo lắng quá mức ngược lại mỗi ngày hối đoái hắn võ kỹ người nhiều như vậy hơn nữa hắn tại nơi c h ú t võ vị thế giới nhưng là phát hiện rất nhiều nguyên thạch khoáng tô n h ấ t sơn nói với t i ế u nhiên nói thật thực tướng hoàn chỉnh cũng có thật là tốt nơi c h ỉ ít ngươi sau đó ở thăm dò thần lực trên tiêu tốn thì gian sẽ thiếu một ít nếu như là trước đây ta còn có thể nhiều đến giúp ngươi thế nhưng hiện tại các tộc tại đây loại cấp bậc tài nguyên trên đối với chúng ta căn bản không mở ra cái khác muốn chính ngươi đi tìm tiểu nhiên lời từ hắn bên trong ngửi được một chút không bình thường ngụy vị hỏi chuyện gì thế này tô n h ấ t sơn cười lạnh nói không ngoài là có người không nhìn nổi chúng ta nhân tộc được cũng không coi vào đầu sự hắn có thể cấm đạt được ở bên ngoài nhưng lén lút nhưng là cấm không được ta biết mỗi một tháng biên cảnh trên đều sẽ có một trong bóng tối cử hành buổi đấu giá thế nhưng ở nơi đó tông phái điểm cống hiến liền không có tác dụng nói xong tô nhất sơn cho tiếu nhiên một tấm bảng tháng sau mười lăm vũ linh tộc biên cảnh cùng linh thú lĩnh giao giới linh nguyệt trong rừng rậm sẽ có một hồi bán đấu giá có điều rất nhiều người t h è m đều không phải là bán cần đổi tiếu nhiên thu rồi nhãn hiệu để vào không gian chứa đồ nói c ả m ơn một tiếng rồi rời đi mục tiêu của hắn là cung quảng mà hắn cần chín màu huyền băng thái âm huyền sát thái âm chân hỏa bọn họ đều là có cung quảng ở vào nhân tộc mặt phía bắc cùng người khổng lồ tộc giáp giới quanh năm tuyết động là một lệnh leo nơi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 ồ là hùng không đúng chỉ là khoác một tầng hùng ra người mà những kia cô gái mặc áo trắng tuy chỉ là luyện khí cảnh võ giả từng cái từng cái kiếm pháp tinh xảo chân khí không phải hàn tính chính là âm tính nhưng người gấu số lượng nhưng là rất nhiều các nàng đã mơ hồ hiện ra không chống đỡ nổi thái độ thiếu nhiên ác một tiếng hóa ra là cung quảng tiểu hàn kiếm pháp hắn vốn là tìm đến cung quảng gặp phải cung quảng đệ tử gặp nạn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ hắn rơi xuống từ trên không những người kia hùng lập tức đứng ở tại chỗ k h ô những g n nhích. kia cung q u ả n g đệ tử cũng là biết hàng người lập tức một người trong đó người mang theo các vị đệ tử hướng về tiểu nhiên đón nhận hành lễ sau đó nói đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ tại hạ cung q u ả n g càng linh xin hỏi tiền bối cao tính đại danh tiểu nhiên nhìn những kia đem mặt đều gắn vào hùng ra bên trong người sau đó nói tại hạ tiểu nhiên đang muốn đến cung q u ả n g một chuyến những này là ai càng linh cười khổ nói những thứ này là người gấu là cảnh nội lớn nhất đạo phỉ đoàn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 càng linh trong mắt bi sắc càng ngày càng đậm hai mắt cuối cùng không nhịn được ngấn lệ lướt xuống đối với t i ế u nhiên nói vạn bối thất thố tha cho chúng ta thu lại chưa nhi h ả i cốt nàng mới hai mươi tuổi chưa nhi chính là cái kia chết đi nữ đệ tử tuy bị nổ thành mảnh vỡ nhưng tàn cốt vẫn có thể tìm được bởi vì cùng những người kia hùng h ả i cốt cách khá xa vì lẽ đó cũng tách ra được nhưng t i ế u nhiên như n g khoát tay ngăn trở những kia muốn đi thu liệm nữ đệ tử lắc đầu nói không nên dùng tay t r ạ n càng linh nhìn tiểu n i ê n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 lúc đó hắn là phi thân đi cứu viện nhưng không phải chính mình rất cẩn thận sợ mình cũng sẽ dính lên hắn tiếp tục nói lao lang nhị lao là khoác lắc bức nói mình từng là vô cực thiền tông đệ tử nội môn ngươi có thấy qua hay chưa đốt máu quyết loại công pháp này qua tà môn bạch lang cắt một tiếng cái gì khoác lác hòa thượng vốn là vô cực thiền tông đệ tử chỉ là ngủ bên dưới ngọn núi một đại tiểu thư mới không thể không bỏ mạng thiên ngai người phụ nữ kia mang thai hải t ử chết sống phải cùng ta thổi một trận g a châu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 l ã o tử lúc trước đối với ngươi t ố t số ở trên giang hồ lảo đảo sáu mươi năm mới tiến vào thiên nguyên tầng vốn còn muốn khai tông lập phái gặp phải tiểu nhân toán l ã o tử xui xẻo muốn nói gặp h á c độc võ công không có một n g à n cũng có tám trăm nhưng như loại này cũng thật là chưa từng nghe thấy ngươi xem ra lão đại là cửa kia cái kia phái sao bạch lang trầm tư một lúc lâu trước đây chỉ là ngờ ngợ ngờ nghe lão đại đã nói hắn vốn là một đại tông môn đệ tử lần trước ngũ tộc đại chiến hắn tông môn thiên nguyên cảnh võ giả toàn bộ chết t r ư ợ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 người h thấy một tàu nhã nho nhã ì n n một tàu trung niên cười nói ta đây có thiên tân công pháp các ngươi có thể cầm để thủ hạ luyện một chút nếu như gặp phải nguy hiểm thì liền có thể lấy bảo mật lại có thể sát thương kẻ địch người gấu bên trong là có quy định này không thể bị bắt giữ nếu như bị bắt giữ hoặc là tự sát hoặc là bị đồng bạn giết chết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 Thủ đoạn t u y r ề n g hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm năm mươi bốn nhiệm vụ quảng hàn cung it cung quảng xô gì vì không để ý và gờ tờ treo cao phía chân trời giống như một vòng tượng bằng mặt trăng ở ngũ tộc đại chiến thì thiếu nhiên từng thấy quảng hàn cung dáng vẻ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 Ta chỉ biết chỉ lần à ở đắt tông có. l này vẫn r ấ trước lạnh nhạt nguyện tâm cầm ố t trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc, bởi vì tên Tiếu cục ngạc, có ra Nhiên hiện kinh nàng nghe n bởi qua, vẻ vì g ờ i nói lên cấp thiên lên nguyên cảnh cấp m i không lâu. Lần lâu. t r ư ớ đi chúc mừng tiểu nhiên khai tông lập phái sư thúc cũng nói tiểu nhiên mới là thiên nguyên hai tầng lúc này mới chừng hai tháng hắn thậm chí ngay cả khiêu hai cấp có điều rất nhanh cầm nguyện tâm vẻ mặt lại khôi phục kiên tĩnh đi thôi tiểu nhiên thân là khách khanh là có tư cách này nhận quảng hàn cung bên trong các loại nhiệm vụ cùng kim quang tông như thế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 ông trời của bọn hắn địa nguyên khí cùng thái cổ đại lục khác nhau rất lớn vì lẽ đó liền song c h ả o chun vại cũng sẽ có mở linh thức thành tinh thời điểm nhưng thái cổ đại lục nhưng không nghe quá có cây tu luyện thành tinh c h u y ệ n thảo nào hắn kinh ngạc như vậy cái kia gương mặt to cười ha ha cười đến thực sự là nhánh hoa run r ẩ y tấm kia bông tuyết mặt to tuột xuống lạc nhìn tiếu n h i n nói không muốn đem ta cùng những kia thông thường yếu kê bông tuyết cây quế so với a bọn họ nhiều nhất sẽ hướng về kẻ địch phun ra mấy cái lá cây chém người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 nói như địa cầu thượng cũng có có thể bắt giữ động vật thực vật thái cổ đại lục cũng có hút máu đằng như vậy thực vật đ ô n g tuyết cây quế có thể lấy chính nó đ ô n g tuyết vậy lá cây chém giết hung thú tuy rằng cây đại thụ này tu hành võ công tốc độ như thế nào nhưng vạn thanh năm qua đi tiếu nhiên đoán nó cũng hẳn là rất lợi hại rốt cục tiếu nhiên nghe thế cây quế nói tới tám ngàn trước quảng hàn cung một trận đại chiến tiếu nhiên rốt cục ho khan một tiếng tiền bối những này cố sự rất ếm thai nhưng ta là trước tới nhận chức vụ cây kia gương mặt bất đắc dĩ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 t i ế u nhiên tức khắc liền trở nên khó coi như an bay liệng cần những thứ này người bình thường đều là cô động hư tướng võ giả có điều thiên nguyên bốn tầng có thể nhiệm vụ đối tượng chí ít đều là thiên nguyên sáu tầng chuyện này này không phải làm khó người sao nhưng không nghĩ liền ở ngay đây một thanh âm vang lên chấm đã tiếng xe do vang lên một tuấn lãng bất phàm nam tử rơi xuống đứng ở đ ô n g tuyết cây quế bên dưới quyển hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm năm mươi lăm tranh tiểu nhiên nhìn nam tử này hắn xem ra dáng vẻ chừng hai mươi nhưng trong mắt đừng có một loại tăng thương khí tức nội liễm không nhìn ra thực lực làm sao thế nhưng tài năng ở t i ế u nhiên trước mặt liễm trụ khí hơi thở thực lực tất nhiên là không kém hắn cao hơn t i ế u nhiên ra hơn nửa cái đầu dài đến mi thanh mục tú tuấn lãng bất phàm nhưng không có bán nương p h á o khí t ứ c phản đến khi khai anh hùng hừng hực tin tưởng thả trên địa cầu mở blog không biết bao nhiêu thiếu nữ hải sẽ ở phía dưới cuồng soạt chân dài ô u ba cầm nguyện tâm hướng về nam tử kia làm một lễ sau đó nói xin chào sư h i n h vị này chính là thiếu nhiên thiếu sư h i n h thiếu sư h i n h vị này chính là trường tôn hàn trường tôn sư h i n h trường tôn hàn lông mày k h ẽ dương lên ánh mắt tự tin nhưng không cho bên n ạ o khí nội liễm cũng không vênh váo hung hăng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng hắn hướng về t i ế u nhiên túi chào nói lúc trước nghe vạn sư bá nói tới là ngươi cứu c ả n g linh mấy người bọn hắn hải tử còn mang về chưa nhi cùng những người kia t r a huyết đủ. trường tôn hàn cảm ơn tiếu h i n h nói xong hắn rồi hướng cầm nguyệt tâm nói có người nói tiếu huynh cũng mới t r ư ừ n g ba mươi người tên là người sư huynh không phải đem người gọi lao liêu sao cầm nguyệt tâm hiếm thấy gò má một đỏ t i ế u nhiên khoát tay nói khoảng chừng là một cái xưng hô ngược lại không quan sự chỉ là trưởng tôn huynh mới vừa nói chấm đã nói với ta sao t r ư ờ n g tôn hàn gật gù vừa nãy là tiết sư bá kiểm tra những người đó huyết đủ, thế nhưng lúc trước loại kia có thể làm nổ đường bên trong cơ thể tinh huyết đặc tính nhưng biến mất không còn tăm hơi việc này lộ ra quỷ dị không đúng vậy không thể đáng giá một phần thái âm huyền sát nghe đến đó tiếu nhiên cũng không khỏi gật gù cô lá hồng là quảng hàn cung kẻ phản bội đã là thiên nguyên cảnh tu vi từ là hiểu rõ rất nhiều quảng hàn cung tin tức thêm nữa hành tung khó đi chỉ là tìm tới nàng phải tốn không ít khí lực giá trị bản thân cao rất dễ hiểu thạch mãnh là cự nhân tộc nhân vật trọng yếu tu vi tức cao lại cũng không ở nhân tộc lĩnh thành khả năng còn có cao thủ hộ vệ có thể cùng cô lá hồng giá trị bản thân tương đồng cũng là bình thường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 nếu như tinh huyết nổ t u n g có thể kéo dài tính g ợ i ra những người khác tinh huyết trong cơ thể nổ t u n g sợ là nhân loại lại một thái kiếp rất có thể là những chủng tộc khác châm đối với nhân tộc câm lưu trường tôn hàn tiếp tục hướng về t i ế u nhiên nói vừa đến việc này ở quảng hàn cùng phát sinh tất nhiên là do đệ tử bổn môn điều tra tương đối dễ dàng thứ hai này thái âm huyền s á t cũng là vi huynh nhất định phải đổ vật tiếu huynh có thể nguyện cùng vi huynh đổi một cái vi huynh tự có báo đáp tiếu nhiên không khỏi lắc đầu nói tại hạ cũng là cần gấp này thái âm huyền sắt sợ thì không cách nào thoái nhượng từ các loại tích từ trước đến giờ xem nhiệm vụ này hẳn là ba cái nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất hoàn thành tiếu niên h tất nhiên là không muốn từ bỏ trường tôn hàn cũng, cũng không có bởi vì tiếu niên h không cho mặt mui như vậy mà tức giận c h í ít ở bề ngoài không thấy được trong tông q u ý củ nếu có hai người coi trọng cùng một cái nhiệm vụ như vậy ai trước tiên hoàn thành ai được thưởng vi huynh bất đắc dĩ bên dưới muốn cùng tiếu huynh tranh một chuyến tiếu niên h cười gật g ủ được mọi người bằng bản lãnh của mình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 người người đều muốn dùng đồ tốt nhất cô động thực tướng nhưng là đồ tốt vậy có nhiều như vậy không phải n g ư ờ i khách khanh cấp bậc đủ cao ta căn bản không khả năng cho n g ư ờ i này ba cái nhiệm vụ ngươi phải biết vậy quá âm huyền sắt cùng thái âm chân hỏa đều cẩn thần minh cảnh võ giả đến tử nguyện cùng huyễn nguyện trên vạn hái bản tông tâm pháp thích hợp nhất thu thập hai thứ đồ này nhưng bây giờ trong tông cũng chỉ có một tí k ẹ o như thế chữ hàng tự nhiên là cống hiến đại người mới có thể lời này đúng là không sai có điều tài nguyên khan hiếm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 Cây bẩn cũng sẽ có chút tác Cũng được cửa, có đây. lâu, Quyền thấy bẩn bao dụng trương nộ. không trường Tôn Hàn nghe được tiếng giới gó cửa, sau đó một nhu và êm thai thanh văng sẽ sau Thế nhu đó 21, lại 656, kỳ thể một nam một nữ từ bên ngoài đi vào điều này làm cho trường tôn hàn đối với này bạch lan có chút nhìn với cặp mắt khác xưa có điều gần nửa nén hương thời gian lại liền chạy đến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 ta sẽ tìm đến ngươi lời còn chưa nói xong bạch lan sắc mặt tường đỏ túi đầu nói một vạn phúc hiện ra ngực một vệ trắng như tuyết cùng tiễn trưởng tôn đại nhân bên người nàng cái kia đẹp trai người đàn ông trung niên cũng không người nói cùng tiễn trưởng tôn đại nhân hai người âm thanh một dài một ngắn một nhu và e m hai một thuần hậu như rượu một mực phối hợp vừa đúng khiến người ta được lợi vô cùng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực đã nghĩ liền như vậy ngủ mặc kệ thế sự trường tôn hàn cuối cùng chinh chiến vô số lập tức cám kêu không tốt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 cũng là bị người bóp méo ký ức mình làm việc có phải là cũng là bị người khác cắm chỉ.、Hai、người mình người người nhau một cái, hiện nhiên là làm là là liếc bị bóp bị phải Hai méo m ký ộ t cái, h i n n hai i đi, ê n muốn đến cùng là l Bạch n n lắc đầu ó chắc c h ắ nay sẽ không như、vậy. người gấu vậy, là c ủ chúng ta trọng ta ế u khách hàng đây là đây m ộ trường t o n này g số đó. Thứ t hai, r tôn hàn đến điều tra người gấu chúng ta đem người hùng bán vậy sau này sẽ không có người dám trường chúng ta tiêu tang trường tôn hàn đoạn chúng ta tài lộ chúng ta tự nhiên không xuất thủ không được thứ ba như vậy có thể mang sự tình giải quyết tốt đẹp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 Cũng thuộc có tộc lực trước cái khắc chuyện của cho chút Có cẩn chớ có trách thanh nhân hẳn giống. Lần giống hỏng khiến nữa lần này thận nhiều, nhiên ngươi đụng liền Quyền trương giới là lý lộ. lẹn vào, vào. thể tiềm một hạt tốt ta, ta suýt ta rất tất ta. Thế điều, về vậy bị bị bại rồi rồi ở trường tôn hàn rời đi không lâu tiếu nhiên cũng ly khai hắn không có trường tôn hàn như vậy con đường vì lẽ đó cũng không có muốn như vậy đi tìm người gấu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 người này lại tại chỗ nổ tung những k i a nhằm phía t i ế u nhiên máu tươi đúng là đều bị hắn ngưng tụ thành khối băng rơi xuống trên đất t i ế u nhiên mặt mũi nhiên cũng trở nên khó coi người này rõ ràng cho thấy không muốn chết nhưng lại còn lá xe bạo n à y có chút vượt ra khỏi t i ế u nhiên tưởng tượng lẽ nào những này chúng rồi tương tự một loại nào đó cấm chế đồ vật chỉ cần muốn nói ra không thể nói đồ vật liền có thể gợi ra cấm chế để chính hắn tự bạo n à y cũng có chút khó làm t i ế u nhiên trầm tư một hồi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 nhưng những người này chí ít đều là luyện khí ba bốn tầng dẫn đầu một càng là luyện khí tầng năm v õ công cũng có chút nội tình một hố tuyết căn bản khó không bọn họ bọn họ có người trương khai cương khí cánh có người song trưởng hạ kích mang ra một luồng trưởng phong muốn triển khai khinh công né qua rơi xuống nhưng thiếu nhiên nhân cơ hội đem một xuôi xẻo ra hỏa kéo vào tuyết trung thật nhanh đem đánh gục sau đó đổi hùng ra khi hắn từ tuyết trung bỏ ra ngoài thì cái kia dẫn đầu người nói lao món ăn lần sau cẩn thận một chút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 Các có chạm cao, có cầu chứa chấp được có thạch, cho cái này lòng đất chi thành cung cấp tia sáng, mặc khá. sáng, bạn Bốn biết bảo vạn không nhớ nhiên người này. đường núi nhiên trên không xuống thang. trên phóng nhìn thành lớn, người, không thông, thông phương tiện không tên tản nhàn nhà quang, này lòng thành không sáng sủa, nhưng khí khảm phía phía thu thể gió tới tới, dưới tiếu Từ tiếu một Từ tầm mắt đất rất rất đất tia thấy đi đài đi lưu làm mấy đủ để ra ra rõ. sủa, ở dù là nơi này cũng có tương tự với chợ địa phương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 bên trong liền có một cái c ư ơ n g khí ngưng tụ thành roi bay ra c u ố n ở thiếu nữ trên người lập tức đưa nàng c u ố n lấy ra chóc thịt bong m á u tươi chảy dòng trong đó đi ra một con vây quanh điều vải rách nam tử nam tử đem thiếu nữ kéo vào ngực mình ở nàng tràn đầy nước mắt trên mặt liếm một hồi hát n h â n đạo chạy à ta thích nhất ngươi chạy nhìn ngươi có thể chạy đến vậy đi nói xong hắn buông lỏng ra c ư ơ n g khí roi dài một bên cất bước mấy cái đạo phỉ ha ha c ư ờ i không ngừng cô gái kia liều mạng chạy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 bị tại chỗ sẽ thành y vật liền muốn làm chuyện cầm t h ú kia thiếu nhiên đột nhiên tiến lên phía trước nói cô nàng này ta nhìn chúng lao d â u ria rậm rạp nhìn t i ế u nhiên đầy mặt đều là xem thường tiểu tử ngươi cùng cái kia l ã o đại ở địa bàn của chúng ta hắn lời còn chưa nói xong t i ế u nhiên quả đấm của đã sâu đậm rơi vào bụng của hắn bên trong cái kia d â u ria rậm rạp lập tức quỳ trên mặt đất nửa điểm cương khí cũng không nhấc lên được đến không ngừng mà nôn mửa còn h ộ t ra máu ai ngờ mấy người khác không chỉ không giúp đỡ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 Tiếu n h n ú i đầu n hỏi ì n nữ, thiếu h một c hỏi ú t thiếu biết tình tinh thần thuật nhân hùng tình huống, hắn không h quan nữ bí có có lây tinh thần bí thuật hỏi do đạo người gấu p hỏi ỉ nhân lắng hắn cho h lo vừa đến trọng yếu vấn đề người kia sẽ bảo cứ như vậy chính mình liền bại lộ hỏi hẹn u y sau khi tiểu nhiên đối với thiếu nữ nói nhớ tới mấy ngày nay trước tiên tìm một nơi trốn đi nói xong từ không gian chứa đổ nhét vào một ít thức ăn cho tên thiếu nữ này thiếu nữ gật đầu liền hướng về một góc chui vào tiểu n h i n lại đi về phía trước đột nhiên nhìn thấy phía trước người vây quanh rất nhiều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 là ai mang bọn ngươi ăn no cơm là ai cho ngươi môn có một có thể an t â m chỗ ở là ai mang theo các ngươi cho những kia cao cao tại thượng đại phái một điểm màu sắc nhìn lao đại là lao đại lao đại vạn thuế t h a n h âm điếc thay nhức góc dưới đất thành vang vọng cái kia không trung nam tử tiếp tục nói vì duy trì cuộc sống bây giờ ta nói rồi chỉ cần bị người bắt liền tự sát hoặc là bị huynh đệ giết chết chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ở quảng hàn cung vật khổng lộp như vậy bên dưới cầu sinh nhưng có người không m u ố n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 nhưng bây giờ t i ế u nhiên dĩ kinh là thiên nguyên bốn tầng võ giả đối với thiên kinh ngũ kích năng lực chịu đựng tăng nhiều nếu quả thật muốn liều mạng hắn chắc chắn đánh giết cái này chùm thổ phỉ nhưng chùm thổ phỉ không chỉ một người hơn nữa nơi này cũng không phải là chỉ có đạo phỉ còn có những kia bị trộm phỉ giành được nữ nhân vì lẽ đó t i ế u nhiên cảm giác mình cần vệ binh Quyền đầu này trương còn ở phương xa người áo bào trắng kia đột nhiên ngẩn đầu lên, kinh ngạc nói, Thế đột rất lợi hại. giới bại kia lợi bào lộ. Lúc ở xa áo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 Ở tòa tâm trú phát đ ộ nếu g gian, sẽ làm những người kia hùng tự động phát động thời tự phát đốt kia sẽ làm máu u q y t tại trôi nổ như g ơ n nữa đến tuyệt cảnh thì cũng sẽ nổ tung, n tuyệt thì g sẽ nổ tung. Nếu như bị ờ i bị ắ t thì tung. giữ cũng như nổ Nếu sẽ b cường đại võ giả người bắt giữ ổ khóa này tâm chú cũng sẽ lập tức biến mất bởi vì nó không phải vật chết là có sinh mạng như vậy liền một điểm dấu vết cũng không có này đốt máu quyết mục tiêu cuối cùng là có thể không hạn chế gợi ra luyện khí cảnh võ giả tinh huyết nổ tung nói đúng là người số một nổ tung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 đây là thiên nguyên cảnh trận pháp mà con kia bạch lang lập tức hướng về thiếu nhiên đập tới thiếu nhiên lông mày nhữ lại thiên nguyên năm tầng hắn lúc trước biết người gấu còn có một cái thiên nguyên cảnh võ giả nhưng không nghĩ đã biết sao môi lại ở chỗ này bị hắn đụt vào hơn nữa thực lực của người này là thiên nguyên năm tầng nhưng người này trận pháp tuy rằng lợi hại nhưng không đủ để nhốt lại thiếu nhiên thiếu nhiên trong nháy mắt tốc độ mở đến tận cùng từ trong trận pháp xông ra ngoài người kia sắc mặt biến đổi chạy trốn thật nhanh lão đại có người tiếng ì m t ớ chúng ta. t i nói vừa dứt người này liền đuổi theo tiếu nhiên đi nhiều nhất hai cái hô hấp lại có hai bóng người từ hầm ngầm bên trong bay ra nhưng là hòa thượng kia cùng ông lão tiếu nhiên nhìn bay cực nhanh thế nhưng lại như là bãi không thoát được ba người không phi bao lâu liền ngừng lại đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra nhị thập bát tu bóng mở hệ ra thiên tận trong tinh không có màu tím tinh hà lưu động một mực còn có một tua kim quang long lánh thái dương cùng bảy cái hành tinh ba ê n trong đại trận hiện r đại một mảnh một một độn trên tràn ngập có thể bao dung hết thể tức. tận huyết hải, kiên bên ngập dung hốn bên biên bên khí k đại đại Đại cố có địa, địa địa bao là vô vô h á c mặt người nhất thời đại biến hòa thượng kia kêu, kêu lên thực tướng ngươi lại là thiên nguyên sáu tầng võ giả thiếu nhiên có thể nói là chiếm được nữ hoa hồn thiên bảo giám đích thực truyền một mảnh kia đại địa cùng các loại cảnh tượng kỳ dị tất cả đều là hồn thiên bảo giám lấy chân nguyên hiện ra kết quả phối hợp đại chu thiên tinh đấu đại trận sử dụng càng có hiệu quả nhưng ở trong chấp nhoáng này thành công đem ba người đã lừa gạt ở ba người tinh thần rung động thời điểm thiếu nhiên ra tay rồi quyền hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm sáu mươi điệu hổ lý sơn đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong vô số ánh sao hạ xuống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 trong tay hiện ra một thanh màu xanh sấm đại thường thương trên c u ố n quít lấy một cái màu xanh sấm long hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào t i ế u niên h ba người rất có hiệu ngầm lấy mạnh nhất người á o t r ắ n g trực diện t i ế u niên h do hòa thượng che t r ở yếu nhất ông lão ở một bên tùy thời nhi động cái kêu phảng phất thế giới chân thực tức thì do có thứ tự hóa thành vô tự biến thành một mảnh hôi hôi gì đó sau đó co lại thành một phảng phất vô cùng b é vòng xoáy màu đen một cổ cường đại sức hút từ vòng xoáy màu đen bên trong chuyền ra tự p hồn ả i giới đem thế v tiên nuốt vào trong vào đó. Hòa thượng a ông láo, còn hiện n lão, có phát h tiếu bảo giám thức thứ mười huyền vũ trụ đệ tàm biến phá hư không mô phỏng nuốt trừng vạn vật hố đen mà thành võ học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 làm ta giật cả mình còn lấy là thực tướng cảnh võ giả nhưng hóa ra là lấy công pháp mô phỏng thực tướng hóa lan lộn động lan lộn động lại diễn động thiên thế giới tây bối hàng cũng trong lúc đó bạch lang hiện ra ở bên cạnh hắn há mồm chính là một tiếng kinh thiên động địa sói chu phun ra một tia sáng trắng bạch quang đến mức vạn vật động lại thành băng nó còn muốn đem cái kia như hố đen vậy phá hư không băng phong mà người áo trắng bản thân nhưng đè xuống bạo loạn chân khí mạnh mẽ ổn định muốn ly thể ra linh hồn trong nháy mắt rút ra một thanh trường kiếm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 hồn thiên bảo giám thức thứ mười huyền vũ trụ đệ nhất biến đại bạo tạc uy lực coi là thật không phải chuyện nhỏ nay điểm điểm lạc tuyết lạc đang dâng trào chân nguyên dòng lũ bên trong mảnh thứ nhất lạc tuyết đều có thể đem một t r ư a thành hình tinh thể đọc lại mà cái kia bạch lang vẫn miệng phun bạch quang đến mức hóa thành một mảnh b ă n g tuyết thế giới mà hòa thượng kia phật tháp vậy tâm tướng có thể chấn áp dâng trào chân nguyên để những chân nguyên đó tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm vọt một cái vào hòa thượng màu vàng kia trong ao nước vì là nước a o một ngầm dĩ nhiên hóa thành một từng cái từng cái kim long lập tức như bị mê mẩn tâm trí giống như vậy ngược tiểu nhiên công kích nên đón hồn thiên bảo dám bị bọn họ tiếp nhận tiểu nhiên sẽ cùng bạch di nhân kia chiến mấy hiệp lập tức bước ra lại đi người hào trăng x u ấ t sáng kêu lên lao đại ngươi không ra tay nữa tiểu tử này liền chạy hắn thực sự không cách nào giống nhau tiểu nhiên có điều thiên nguyên bốn tầng c ư nhiên như thử khó chơi hắn một thiên nguyên năm tầng võ giả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 có điều mấy hơi thở t r ù m thổ phỉ liền từ thành dưới đất bay đến t i ế u nhiên trên chiến trường thực tướng hiện ra vì là mấy t r ụ c tòa phi ở trên trời ngọn núi ngọn núi bên dưới là một vùng biển rộng trong biển rộng còn có mấy tòa hải đảo thực tướng vì hắn cung cấp q u ầ n q u ầ n không dứt nguyên khí hắn bàn tay lớn tìm tòi chân nguyên tuân gia hóa thành một chỉ tre vân tẩu nhật bàn tay lớn màu x á m hướng về t i ế u nhiên trộm tới t i ế u nhiên lập tức cảm nhận được tôn đại thánh đối mặt phật như lai ngũ chỉ sơn cảm thụ hắn hai mắt ngưng lại kiếm chỉ trong nháy mắt điểm ra Một đ i ầm ầm ầm trên mặt tuyết không bạo ra một đoàn thái dương con kia bàn tay lớn màu xám bị thiếu nhiên đánh tan mà thiếu nhiên cũng bị trực tiếp vỗ tới trên đất người gấu trùm thổ phỉ khẽ ồ lên một tiếng cách biệt cấp hai dĩ nhiên có thể nhận ta một đòn toàn lực những n à y mười đại tông phái đệ tử quả nhiên g â y gớm mặt đất bay lên mịt mờ hơi nước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 lẽ nào tim của hắn tương là bên trong đưa hình tăng cường lực công kích đúng khẳng định như vậy không phải vậy sức mạnh của hắn làm sao có khả năng đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi đ á n g tiếc hắn trên cảnh giới kém hai t a giai thế nào cũng là vô dụng người gấu trùm thổ phỉ nhưng là không biết tiếu nhiên tinh hoàng kiếm đã dựa vào tiếu nhiên bị kích rơi xuống đất thời điểm lịch vận huyết khung thương tâm pháp hoàn toàn như một tảng đá bình thường chui vào lòng đất giống như một điều biết đánh động cá chạch hướng về thành dưới đất chui vào tiếu nhiên cũng không có thoát được bao xa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 những người này cũng không còn cách nào thường tổn được các ngươi nói xong tinh hoàng kiếm phảng phất hóa thành một mũi khoan tốc độ cực nhanh dưới đất thành mở ra mấy cái dẫn tới mặt đất cửa động đối với những nữ nhân kia nói chính các ngươi đào t à u đi ta còn có chút sự sau đó nó từ dưới lên trên hóa thành một điều tinh hả từ một thì ra là hầm ngầm bên trong chui ra ngoài bên kia trên chiến trường thiếu nhiên đem thiên kinh ngũ kích sử đến đòn đánh thứ ba mà người gấu chùm thổ phỉ nhưng là nhìn ra đây cũng không phải là có thể thường dùng chiêu số vì lẽ đó lấy thủ làm chủ chuẩn bị đợi đến tiếu nhiên lực k i ệ t thời gian lại đem chi bắt giữ như vậy tăng vọt lực công kích công pháp hắn còn thật là có chút trông m à thèm nhưng không nghĩ hắn đến rồi tinh hoàng kiếm từ thành dưới đất bay ra thành dưới đất đào đến mức rất sâu coi như là thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng không cách nào lấy linh thức tìm được phía dưới tình huống nhưng nhìn thấy một cái tinh hà từ thành dưới đất bay ra trở xuống tiếu nhiên trong tay biến thành tinh hoàng kiếm người gấu trùm thổ phỉ có ngốc cũng đoán được xảy ra chuyện gì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 tuyệt đối sống không qua hai mươi chiều may mắn được vừa nãy người gấu chùm thổ phỉ là muốn giam giữ tiểu nhiên càng là muốn cha tìm thiền kinh ngũ kích bộ mặt thật mới để cho tiểu nhiên chống đỡ đến bây giờ tiểu nhiên lần này vững tin chỉ có muốn tinh hoàng kiếm nơi tay một đối một hắn có lòng tin cùng người này hùng chùm thổ phỉ một trận chiến chiến thắng nhưng bây giờ người ta nơi đó có bốn người lúc này người kia hùng chùm thổ phỉ oán hận nhìn tiểu nhiên một chút khá lắm ta nhớ kỹ ngươi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 vì lẽ đó những này quanh thân đại tông phái liền mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại lên trời trại bên trong đã loạn thành một đống vốn là hai cái thiên nguyên cảnh trại chủ đã ngã xuống người gấu chùm thổ phỉ trước mặt chùm thổ phỉ cười lạnh nói lên trời lên trời danh tự này sẽ không có lấy được chỉ có chết người mới có thể lên trời được rồi nguyễn linh hồn của ngươi ở trên trời ngủ yên lên trời trại nhị trại chủ đã bị người áo trắng bạch lang đông thành khối băng đại trại chủ trên người hiện đầy vết thương nặng nhất một vết thương là bị xé ra ngực xương đều chuẩn ra đã có thể nhìn thấy khiêu động trái tim trong cơ thể tràn đầy t r ù m thổ phỉ chân nguyên không cách nào đem những n à y chân nguyên đổi u ra hắn liền không cách nào chữa thương nhưng trong mắt hắn không có một chút nào ý sợ hãi chỉ là lạnh lùng nói có điều so với các hạ chết sớm mấy ngày mà thôi lão phu một đời giết người không tính toán sớm biết sẽ co hôm nay chỉ là không nghĩ tới ngày đó tới đây nhanh mà thôi người gấu chùm thổ phỉ sờ soạn một hồi miệng mình lời ấy nghĩa là sao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 lặng lặng đợi t hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn bước cuối cùng một bước trở thành chút đạo phỉ lão đại mà nhưng là hắn đem những người này đưa vào tử địa hắn vĩnh kém xa tha thứ chính mình cũng không cách nào tha thứ những kia cao cao tại thượng tông phái siêu cấp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 từ khi thiếu nhiên cho mỗi người bọn họ xứng một chiếc nhẫn chứa đồ sau khi hắn liền không lo uống sạch rượu t e r u i e n, n n e t cũng không lâu lắm tân mộng giao cùng bảng bàn cũng đến đến rồi thiếu nhiên đối với bọn họ cười nói đồ vật bắt được như thế nào lãng phiên vân uống một hớp rượu cười nói bình thường giống như vậy theo tốc độ này không cần hai mươi năm là có thể thu đủ cũng coi như là nhanh b ả n g ban nhìn bên ngoài cảnh tuyết lạnh nhạt nói tiến độ vẫn được mà tân mộng giao nhưng là lắc đầu nói xem ra chỉ ta thiếu một chút ta còn như thế không có thu thập được đây tiếu nhiên gật gù ta xem các ngươi k é m cái gì có thể mua được cho các ngươi tập hợp một hồi các ngươi nhưng ta võ huyền tông người không phải sợ hoa tiền của ta như thế nào đi nữa nói ta cũng coi như là một kẻ có tiền người tiếu nhiên sở hữu thế giới võ hiệp phát hiện nhiều như vậy nguyên thạch khoáng còn có công pháp mỗi ngày đổi lại điểm c ô n g hiến chỉ lấy nguyên thạch luận có thể nói người trong tộc ngoại trừ mười một đại tông phái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 bởi vì n à y chút vốn là muốn tìm người giúp một tay nhiệm vụ a tân ngộng giao nhìn t i ế u nhiên một chút nói rằng t i ế u sư nói nơi này nhiều nhưng vẫn không có nói là nhiệm vụ gì lãng phiên vân hai mắt cũng là có hết sạch né qua có thể làm cho t i ế u sư đều cảm thấy vướng tay chân nhiệm vụ ta cũng rất có hứng thú nghe quyền 21, t h ế giới chương 663, t i ể u ngư nhi cùng tô anh đến nghe xong t i ế u nhiên ba người đều trầm mặc nửa ngày lãng phiên vân uống một hớp rượu bàng ban nhìn ngoài cửa sổ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 như kiểu phong kỳ thực tương đối tốt võ ở kim quang tông thời điểm liền thường thường tìm người luận võ để thiếu nhiên hầu như mỗi quá hai ba thiên đô có mấy trăm điểm xuyên qua điểm nhập sổ ta vương một ngày xuất quỷ nhập thần không biết đang làm những gì thỉnh thoảng cũng có thể cho thiếu nhiên mang đến kinh hỷ còn có khấu trọng bộ kinh vân những người này tương tự là không an phận chủ để thiếu nhiên chẳng bao lâu nữa thì có hơn mấy trăm ngàn xuyên việt điểm nhập sổ để thiếu nhiên thoát khỏi trước mỗi ngày vì là xuyên qua bắn tỉa buồn cảnh khốn khó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 nhưng vừa nhìn bên dưới cũng không r ắ c đáng sợ ngược lại làm cho người càng xem càng cảm thấy có mị lực khoe mắt mặc dù có nếp nhăn nhưng một điểm không thấy ra khí cặp mắt kia mang theo lười biếng ý cười thiên lại linh động cực điểm khi còn trẻ nhất định là một tung bay nhảy ra người con nữ kia đầu có chút đến có chút lớn miệng cũng là có hơi lớn mới nhìn bên dưới không một chút nào đẹp đẽ nhưng này một đôi như minh tinh con ngươi nhưng đủ để bù đắp tất cả nhìn kỹ bên dưới nàng nhất cử nhất động linh khí mười phần hiện lộ hết tuyệt đại phong hoa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 nhưng là bởi vì không biết chính mình hư tướng cần muốn thiên tài địa bảo gì vì lẽ đó vẫn thể ở nơi đó giới thiệu xong sau khi tiếu nhiên nói bốn tên kia thực lực ta toán đại thể sờ soạn một đ ề mạnh nhất là người kia hùng trùm thổ phỉ thiên nguyên sáu tầng thứ yếu là bạch t ý nhân kia thiên nguyên năm tầng lại sau đó là hòa thượng kia thiên nguyên bốn tầng cuối cùng là ông lão kia thiên nguyên ba tầng kế hoạch của ta rất đơn giản tìm tới những tên kia thời điểm do các ngươi quấn quít lấy người kia hùng trùm thổ phỉ cùng bạch ý nhân kia ta trong thời gian ngắn nhất giết chết hòa thượng kia cùng ông lão ta đây chắc chắn sau đó sẽ xem bạch di nhân kia phản ứng nếu như hắn chạy trốn sẽ không tất q u ả n hắn nếu như hắn chết chiến không lùi liền do ta đối đầu cái kia chùm thổ phỉ các ngươi ở mạnh nhất thời điểm giết chết bạch di nhân kia sau đó chúng ta đồng loạt ra tay nhất định phải đem cái kia chùm thổ phỉ bắt giữ mấu chốt là tốc độ phải nhanh vốn là thiên nguyên cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến là rất khó n h â n tộc mười đại tông phái cũng chỉ có những kia thiên tài trong thiên tài mới có thể làm đến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 mà muốn ti á tụ long nhiều như vi ậ y ngày đạo đoán lao, phỉ không họ thể cũng công có trực bọn một ta rất t sẽ ế p hợp h n ấ tuy một t đạo đoàn. phỉ i ế nhiên nhớ được bản thân đã từng xem qua một hình trinh bên trong có một loại như bức nghề nghiệp gọi hành vi phân tích sư. bọn tỏng người phong cách hành kịch, tích họ thể phạm cách loại gọi vi được đã sư, sắc có bức có một một xem qua u sự sự s đoán rằng phạm nhân niên, linh, tộc, công tác loại tính, tính niên trung công loại tộc, tác tâm lý những thứ đồ này. TV tuy những cách, lý đồ này. khuyết đại nhưng tiếu sau đó tới nhưng là bãi đủ quá trên địa cầu là thật có một loại hành vi phân tích học có có chút điều tiếu nhiên khi giữ tinh hoàng kiếm sau khi, hề sau là qua thân một Thế thường thử bản không nào nhưng hắn nắm hoàng hắn những này là là thể thể làm xem. thể dưới cái nhìn của hắn hành vi phân tích học này cùng tiên kiếm thế giới cùng thiên tử truyền kỳ thế giới chiếm tinh bói toán loại hình có một ít đồng dạng hiệu quả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 tàn hồn là còn sót lại linh hồn sao vào lúc này vẫn tính là còn sống sao công pháp của hắn cao tu tinh thần loại đối với loại này để tài cực kỳ mẫn cảm thiếu nhiên suy tư một chút sau đó nói tàn hồn khoảng t r ừ n g có thể lý giải vì là linh hồn thi thể đi có điều chỉ là tương tự còn có rất nhiều không giống lại như người thân thể như thế bị người g i ế t chết thì thân thể cũng sẽ lưu lại rất nhiều người g i ế t người tin tức ta nghĩ ta tìm được rồi mấy tên kia quả nhiên ở chỗ này đây xem đi kỳ thực có một số việc không n g h ĩ phức tạp như thế chúng ta tìm tới bọn họ quyền 2 a i t h ế giới chương 664, t h ủ khai kỷ lục đăng thiên trại bên trong tất cả như thường ngày đó người gấu bốn cái thủ lĩnh công hãm đăng thiên trại thời gian do lão đại người áo trắng còn có hòa thượng ba người ra tay đánh chết đăng thiên trại vốn là hai cái thủ lĩnh mà ông lão thì lại để những kia nguyên bản đăng thiên trại đạo phỉ căn bản không có một có thể thoát được hạ sơn đi. những luyện khí đó cảnh đạo phỉ không có một là có thể chạy ra hắn linh thức nhận biết bị hắn hoàn mỹ c h â n áp vì lẽ đó bốn người hay là rất yên tâm tự nhận là không lưu lại manh mối kẽ hở loại hình nhưng l á o đại vẫn là không yên lòng ở trên núi bên dưới ngọn núi hiện đầy trận pháp coi như là thiên nguyên cảnh võ giả nếu như không phải sở trường trận pháp loại đừng hòng như lần trước tiếu nhiên như vậy len lén lẻn vào chỉ là hắn cái kia từng nghĩ tới đây thứ tiếu nhiên không chỉ nhanh như vậy liền tìm được rồi hắn còn trực tiếp liền xông vào tiểu nhiên một người bay đến đăng thiên trại phía trên trong nháy mắt tiểu nhiên võ trung vô tướng cực hạn điều động linh thức cùng thái thiên vị thiên tâm ý thức đem đăng thiên trại bốn người khóa lại khi hắn khóa lại bốn người thời gian bốn người cũng cảm giác được hắn đến trùng thổ phỉ nổi giận thanh â m vang lên ngươi lại vẫn dám tìm đến ngươi đây là muốn chết lời còn chưa nói xong bốn người liền v ọ t ra người gấu trùm thổ phỉ ở phía trước nhất người áo trắng cùng và vẫn còn trung gian mà yếu nhất ông lão rơi vào cuối cùng lúc này t i ế u nhiên tinh hoàng trên thân kiếm một điểm tinh mang nổ tung chân nguyên d i ệ n hoa ra vô số võ kỹ p h ả n phất vô số đạn đạo rơi vào đỉnh núi phải đem toàn bộ đăng thiên trại đỉnh núi n h â n chìm chính là t i ế u nhiên khai thiên thức những luyện khí đó cảnh đạo phỉ lúc này mới vừa phản ứng lại như thế cương khí thành công đều là lập tức ngưng ra cương khí cánh tứ tán bỏ chạy ở luyện khí bốn tầng trở xuống cũng là triển khai khinh công chạy trốn từ phía chỉ là vào lúc này không ai sẽ đi quản bọn họ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 tiếu nhiên ẩn ở trong màn đêm tiểu các bạn bẻ ra tay rồi tốc độ nhanh nhất y theo là lãng phiên vân kiếm h á n phúc vũ kiếm đang cùng u tù quyết đấu thì phá hủy hiện tại cũng chỉ có từ chính mình tâm tướng động đ ỉ n h kiếm tế trường kiếm khí chém ra ánh kiếm như ngân bình xa nước chân nguyên hóa thành vô số kiếm khí lưu tinh dâng trào ra phảng phất một hồi thế khó gặp mưa sao xa các loại khí thế dây dưa không lớt mấy đạo kiếm khí tổ hợp lại với nhau kết thành một hình kiếm trợn sinh ra đ ế n không hết loại nhỏ kiếm trợn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 hắn như là bạch ngọc cóng ánh quả đấm của trên đặt lên một đôi màu đen quần sáo đen kỵ tối t ă m một mạc cao cổ chân nguyên ngưng mà không phát nhưng quyền còn chưa đến liền dẫn động một vô hình t u y ể n cơn xoáy người gấu trùm thổ phỉ chỉ cảm thấy một trận đến đất trời tối tăm trong hai có vô số có gào khóc thảm thiết hí lên phảng phất những kia đã từng bị hắn giết chết đối thủ lại sống lại phải đem hắn kéo vào kéo vào bóng tối vô tận thâm nguyên mà tân ngộng giao phi dực kiếm cũng là đang cùng u tù lúc đối chiến bị đánh nát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 mà tô anh tâm tương nhưng hóa thành một quần đếm không hết màu trắng cá nhỏ vờn quanh ở cá lớn bên người hướng về người gấu trùm thổ phỉ phóng đi tình cảnh tuy rằng trạng quan nhưng không có những k â y hoa mị ánh sáng mạnh mẽ kinh khí nổ đùng nhưng này người gấu trùm thổ phỉ nhưng là cảm giác này một đám kỳ quái cá mang cho mình nguy thế to lớn nhất n à y cũng bình thường tiểu ngư nhi hai người nhưng là so với lãng phiên vân ba người càng sớm hơn tiến vào thiên nguyên bốn tầng có điều người gấu trùm thổ phỉ cũng không có sợ bởi vì hắn là thiên nguyên sáu tầng võ giả hắn chỉ là giật mình những n à y có điều thiên nguyên bốn tầng võ giả lại có thực lực như vậy tâm tướng đi chặn lại t i ê u nhiên hắn không cần muốn hiện ra thực tướng thực tướng cũng đã vì hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận hắn chỉ là đơn giản giơ tay vung trường liền có trưởng lực trong nháy m ắ t hóa thành vô hình vô tướng phong cồn phong gió này thổi tới chỗ lãng p h i ê n vân phúc vũ kiếm chặn lại như trên sa mạc xếp thành sa bảo bị thổi làm tan thành mây khói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 nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm giác được trong nháy mắt đó song phương chân nguyên giao thủ nhiều lần ba người mặt ngoài không thấy được kỳ thực đã bị nội thương chỉ có cái kia gió thổi đến những kia cá trong đám thì những kia bảy cá làm như đã biến thành chim nhỏ theo gió nhi động đồng thời há miệng ra lại đem vô hình vô tướng phong nuốt sạch sẽ màu đen cá lớn thể tích b ả n h trướng gấp đôi những kia cá nhỏ hình thể hình nhưng phát sinh ra biến hóa chúng nó không hề như cá hoặc nói thành một con như cá kiếm trong nháy mắt liền chém về phía người gấu chùm thổ phỉ người gấu chùm thổ phỉ lấy làm kinh hãi hai tay như hoa tươi giống như nợ rộ b ắ n ra vô số anh kiếm giữa bầu trời trong nháy mắt vang lên điên cuồng tiếng nổ mạnh lấy ra không cách nào tiểu thái dương những kia cá nhỏ bị văng ra sau khi con kia màu đen cá lớn đột nhiên hóa thành một thanh hắc đao quay về người gấu chùm thổ phỉ phủ đầu hạ xuống cái kia hắc đao lại bị người gấu chùm thổ phỉ một quyền nổ ra đạn trở về tiểu ngư nhi trên tay của nhìn như rất dài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 thừa dịp bọn họ giao thủ thời điểm tiểu nhiên tốc độ đã ảo tới cực hạn tinh hoàng kiếm nơi tay tiểu nhiên tốc độ thực đã không so với người hùng chùm thổ phỉ t r ư m thậm chí vẫn nhanh hơn một chút điểm này là mấy người xong tiền không nghĩ tới liền trận kia bàn cũng không nghĩ tới vì lẽ đó tiểu nhiên lóe lên người gấu chùm thổ phỉ trận bàn tinh hoàng trên thân kiếm một đoá sen xanh tỏa ra sắp nhập vào vạn vật nguyên khí tỏa thanh liên phá khí quyết đối với cấp bậc so với tiểu nhiên thấp người chuyện này quả là là thuấn sát lợi khí ông lão kia trong cơ thể chân nguyên cùng thân thể đã không động đậy được nữa mà người áo trắng cùng hòa thượng chân nguyên trong cơ thể tinh huyết lưu động cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng phản ứng chậm nháy mắt liền này nháy mắt một đạo sáng như tuyết ánh đao đã đâm vào ông lao yết hầu quyền 2 a i t h ế giới chương 665, t h u ậ n lợi ông lao trước mắt sự vật chậm rãi mơ hồ trong mắt mất đi tiêu cự chiến đấu lúc bắt đầu hắn liền biết mình là thực lực yếu nhất một dễ dàng bị người thanh tràng vì lẽ đó hắn cho định vị của mình là phụ trợ làm chiến vẫn nằm ở hòa thượng cùng người áo trắng sau khi nhưng không nghĩ tới coi như mình là như thế này cẩn thận lại vừa đối mặt chính mình liền muốn chết trong lúc h o à n g hốt hắn tự thấy được cố hương trước cửa đại thụ dưới cây lớn ngồi một niên mại phụ nhân một đứa bé chính dưới tảng cây cầm cành cây l o ạ n vung đó là hắn trong thành thi đấu trên võ đài hai thân ảnh nhỏ gầy động tác mau lẹ dưới lôi đài ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu vô lực nắm xong quyền nhìn người khác tranh cướp mười đại tông phái đệ tử tư cách thiếu niên hay là hắn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 đem chém giết ông lão Đó cũng là hùng ắ mắt n Những này chính không lòng Cảnh tượng trước mắt quy về hát cám. ông Thực hát chết h là là quy cam trước cám, Láo Láo ta một sau. đời rồi. sự về Người gấu cái khác ba vị tuy thổ phỉ đ ề vì n à không cho Hùng tưởng tượng nổi một đau cho sợ ngây người. một tuy sợ đau Láo rằng thực lực là trong bọn họ lóp đáy nhưng là tán tu xuất thân lại nói ban ngày vì là dân buổi tối vì là phỉ nói đúng là hắn loại này tán tu bởi vì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 bọn họ trước phải ứng đối thiếu nhiên thanh liên phá khí quyết t i ế u nhiên tiểu lý phi đao nhưng là lấy dấu kiếm thức thủ pháp từ thanh liên phá khí quyết bên trong nhảy ra vì lẽ đó ông láo sau khi chết mới đến thiên thanh liên phá khí quyết đến nhìn cái kia mang theo sấm xét tiếng bay múa đầy trời tạo thành màu xanh cánh sen kiếm khí người á o trắng trong lòng cả kinh như ở bình thường người á o trắng có mấy loại phương pháp có thể ứng đối thiếu nhiên cái kia vô tận kiếm khí nhưng bây giờ hắn tinh khí thần tam bảo đều chịu đến thanh liên phá khí quyết ảnh hưởng vận chuyển chân khí tốc độ so với bình thường chậm một phần ba đầu còn có chút pháo ngất vì lẽ đó hắn chỉ có một loại ứng đối thiếu nhiên phương pháp giữa bầu trời lần thứ hai bay lên bay đầy trời tuyết con kia to lớn bạch lang xuất hiện ở hắn người á o trắng bên người cả người lang lông dựng lên phát sinh một trận kinh thiên động địa sói chu trong miệng phun ra một từng đạo hàn quang chỉ nghe được cắt k ế t cắt k ế t khiến người ta ghê răng thanh â m vang lên hàn quang đến mức thiếu nhiên hết thể kiếm khí bị ngưng tụ thành bông tuyết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 Đăng trong h i ê n t i núi thuộc kinh ngọn dư âm nổ thành phấn Ở hai người à đối tiếu nhiên thanh liên phá khí quyết thời gian, thiếu khí dây m kiếm, ra, kiếm ngưng mà ra kiếm ra, ra Trong khai khí không Tiếu nhiên sinh thiên phát. nghĩ nhất pháp thức. ngưng vạn con đường, tự â lát này hòa thượng trái tim như là lậu nhảy vỗ một cái vô tận hoảng sợ đưa hắn trái tim gắt gao kéo lại làm như đem bóp nát hắn cảm giác được chiêu kiếm này bên trong bao hàm sức mạnh kinh khủng trong lòng cuồng hô bên trong làm sao có khả năng hắn thiên nguyên bốn tầng ta cũng thiên nguyên bốn tầng hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy nhưng cùng vẫn còn chung cũng là thiên nguyên bốn tầng v õ giả bước ngoặt sinh tử cuối cùng đem h o à n g sợ ném ra sau đầu hắn đột nhiên phảng phất biến thành một tòa thiên thủ phật tương dáng vẻ trang nghiêm hai tay như hoa tươi giống như n ở rộ trong nháy mắt kết ra vô số dấu tay đầy trời đều là chân nguyên ngưng tụ thành không nói ra được huyền áo tay của ấn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 t i ế u nhiên ở trên trời nguyên hai tầng thì nhưng là một chiêu đã đánh bại hai cái kim quang tông thiên nguyên bốn tầng v õ giả bất luận hai người kia có hay không bất cẩn cũng đủ để nói rõ một chút thực lực của hắn mà bây giờ t i ế u nhiên thiên nguyên bốn tầng hòa thượng này cuối cùng này chỉ tay tuy rằng huyền liền diệu nhưng thì lại làm sao có thể ngăn t i ế u nhiên một đòn toàn lực có chút bản lĩnh xem ra có thể để cho tử lăng đi vô cực thiền tông tiến tu một hồi nói xong t i ế u nhiên quay đầu nhìn bạch d i nhân kia lạnh nhạt nói ngươi như đi rồi ta k h ô người đỡ n g ơ i n g ư áo trắng liếc mắt nhìn người gấu chùm thổ phỉ cắn răng một cái s o n g quyền vung lên liền muốn hướng về tiểu nhiên đánh tới nhưng lúc này tiểu nhiên di kinh bỏ h ắ n hướng về người gấu chùm thổ phỉ phóng đi bởi vì ngay ở người gấu chùm thổ phỉ cùng tiểu nhiên tiểu tử bạn song phương giao thủ một hai chiêu trong lúc đó lãng phiên vân mấy người này cũng đã người người mang thương vừa người gấu chùm thổ phỉ lần thứ hai đem tiểu ngư nhi hắc đao nổ ra cú đấm này sau khi tiểu ngư nhi đã bắt đầu hộp máu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 sáu tầng ai người á o trắng do dự là muốn trốn vẫn là cùng t i ế u nhiên tiểu các bạn bè chiến đấu nhưng t i ế u nhiên nhưng không do dự trong nháy mắt thì đại chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện đem người hùng thủ lĩnh quấn vào trong đó hai người vị trí nơi đã đã biến thành vô tận sâu xa hư không m ạ n g thiên phồn tinh phản g phất tiện tay có thể trích lại phảng phất xa cuối chân trời giữa bầu trời hiện ra nhị thập bát tú bóng mờ thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận trào vào trong trận ngưng tụ thành từng chuôi sáng loáng kiếm khí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 mặt đông chúng tinh đỉnh phản phất thương long sừng rồng chỗ hai vì sao điều một cái toàn thân bích lục giao long do hư thay đổi thực ngoại trừ không có rác ở ngoài nó cùng l o n g cũng không khác nhau gì cả này chính tiếu niên h đại chu thiên tinh đấu đại trận ngưng ra là nhị thập bát tú tinh thần đứng đầu r á c m ụ c giao tiếu niên h đại chu thiên tinh đấu đại trận lên cấp đệ nhị biến đã rất lâu rồi đáng tiếc vẫn không có lên cấp đệ tam biến tinh thần thay đổi thế nhưng ở mấy ngày trước cùng người này hùng phỉ thủ một trận chiến sau khi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 một điên cuồng sẽ giống quỷ hồn ở đại cầu bên trong l i ề u mạng dương nanh múa vớt thế như điên cuồng loại công pháp này không hẳn tuyệt đối đủ mạnh nhưng tuyệt đối đủ thiếu người hùng phỉ thủ không ngờ tới t i ế u nhiên sẽ trước tiên dùng loại công pháp này tìm đến trận đầu nhưng hắn bình tĩnh không sợ hai tay tìm tòi chân nguyên hóa thành hai bàn tay lớn hướng về cái kia màu xanh biết đại cầu c h ộ m tới đối với loại này không rõ lai lịch công pháp hắn mới không chọn c h ọ n cận chiến rất xa nhìn một chút tình huống lại tính toán sau mới phải đ ư ờ n ngay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 nhưng vào lúc này t i ế u nhiên nhưng từ một bên khác v ọ t tới chân nguyên màu xanh lục ở trong tay hắn hóa thành một luân bản hướng về hắn mạnh mẽ nem tới thiên yêu đồ t h ầ n pháp thức thứ m ộ ư ơ i luân hồi quyền hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm sáu mươi bảy nắm chắc phần thắng luân hồi chiêu thức này có thể dễ dàng đem sống linh hồn của con người xả ra ngoài thân thể đem nuốt chừng chiêu thức này là t i ế u nhiên quan sát luân hồi bản chống đỡ thiên đế phục hy sau một đòn xúc động sau đó đem suy tư của hắn đưa ra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 vì lẽ đó so với người hùng phỉ thủ t i ế u nhiên kém khoảng trừng chính là một thực tướng còn có chân nguyên không bằng hắn chất phác nhưng t i ế u nhiên có rất nhiều tinh diệu võ kỹ có thể để bù đắp điểm này khuyết điểm để hắn có thể trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong